Mình nên thoái nhượng, nên mềm nôn chân an, chính là hắn cũng làm không đến nói dối, chuyển khai đầu, phản phất dùng hết sức lực mới nói xuất khẩu, là, ta sẽ không tha thứ ngươi, nếu ngươi có năng lực lại không đi cứu hắn, ta cả đời đều sẽ không tiêu tan. Biên trường hy ngơ ngẩn một lát, phun ra một hơi, phải không? Dự kiến bên trong, nàng nở nụ cười, ánh mắt trở nên ôn nhu, nâng dậy cố tự thương tay, gần một lát khiến cho cái tay kia khôi phục bình thường. Như vậy ôn nhu cùng lặng im làm cố tự ẩn ẩn sinh ra một loại sợ hãi, nhưng không đợi hắn nói chuyện, nàng liền đi nhanh hướng trong viện đi đến. Cố tự trong lòng từng đợt hốt hoảng, bước nhanh đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, biên trường hy vừa tiến vào phó thanh tùng phòng liền quan trọng cửa phòng, cự tuyệt hắn theo vào đi ý vị thập phần rõ ràng. Cố tự trong miệng một trận chua sót, hắn nói sai lời nói, hắn thật sự nói sai lời nói. Hắn như thế nào có thể nói ra cái loại này lời nói tới. Hắn này đầu góc như thế nào sẽ không chuyển biến đâu. Hắn vô lực mà dựa vào hành lang, nhìn vết máu loang lổ nhưng là đã hoàn hảo không tổn hao gì tay phải. Trong lòng rất nhiều cảm xúc từng cái dũng quá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng chờ đến nôn nóng lên, bất an mà qua lại đi lại, nhịn không được tiến lên gõ cửa, trường hy, trường hy. Thủ trưởng, không có người đáp lại, hắn trong lòng dùng mình, lại chụp hai hạ, vẫn là như thế. liền lại bất chấp cái khác phá cửa mà vào. Trong phòng quanh quẩn nặng nề khí vị, cửa sổ khai, bức màn không được tung bay, lạnh băng gió thổi đến cố tự ngực hốt hoảng. Hắn bay nhanh nhìn lướt qua, thủ trưởng còn nằm ở trên giường, nhưng trong phòng lại mất đi biên trường Hy thân ảnh. Hắn không lý do cảm thấy từng trận khủng hoảng, bước đi đến cửa sổ đi xuống xem, chỉ nhìn đến mấy cái hỗn độn dấu chân. Trường Hy hắn hướng bên ngoài kêu, tới hai người bảo hộ thủ trưởng. Chính mình nhảy xuống, theo dấu chân một đường đuổi theo ra đi. Dấu chân đi tới đường cái thượng liền biến mất, cố tự đứng ở trên đường trước sau nhìn xung quanh. Không có, không có, không có nửa bóng người. Nàng không từ mà biệt. Nàng liền như vậy đi rồi. Nàng còn có trở về hay không tới. Vô số nghi vấn tràn ngập hắn trong óc. Hắn phát hiện chính mình căn bản tự hỏi bất quá tới. Cả người đều bởi vì cái kia mơ hồ đáp án hoảng loạn lên. Hắn muốn đi truy. Lại không biết nên đi phương hướng nào đi. Cô thiếu tướng. Cô thiếu tướng. Có người từ xa đến gần kêu gọi hắn. Hắn hoàn toàn không nghe được. Thẳng đến có người lôi kéo hắn bài hạ. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Thủ trưởng. Ngươi mau đi xem một chút thủ trưởng. Hắn lưu luyến mà nhìn xem đầu đường. Mới bay nhanh chạy về đi. Phó Thanh Tùng dựa vào đầu giường. Ngủ đến thập phần an tường. Nếu phía trước là mặt trời sắp lặn. Nguy ở sớm tối, lúc này sinh mệnh hơi thở đã rất mạnh kiện, giống như một cái bình thường lão nhân. Quân y dì thu hồi ống nghe bệnh, vui sướng lại khó có thể tin nhìn cố tự, cố thiếu tướng, thủ trưởng thân thể đã ổn định xuống dưới, so bị thương phía trước còn muốn vững vàng không ít. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là hắn tay, hắn tay, phó thanh tùng cánh tay trái bị một viên liễu đạn tác đoạn, nếu lúc ấy không có cố tự dắt hắn một phen, hắn chỉ sợ nửa người đều sẽ bị tạc hủy. Nhưng lúc này, cái kia hẳn là biến mất tả cánh tay lại hảo hảo mà lớn lên ở nơi đó. Băng gạc đã bị kéo xuống, cái kia cánh tay bao gồm bàn tay đều làn ra bóng loáng mới mẻ, căn bản không giống một cái lao nhân hẳn là có, sống sờ sờ mà hiện ra ở mọi người trước mắt. Cố tự lại xem đến hốc mắt nóng lên. Hắn nhớ tới lần đó biên trường hy đối Minh Tuấn Ngạn nói, nàng không có cách nào xử gãy chi tái sinh, làm đứt tay đứt chân lại mọc ra tới. Đó là nàng tạm thời còn làm không được sự tình. Hiện tại liền làm được sao? Hắn ngồi xổm xuống đi nhìn cái tay kia, nàng rõ ràng thực không thích phó thanh tùng, nhưng nàng cho hắn tục chi, cố tự trong lòng cảm thụ không đến nửa phần vui sướng. Chuyện này nàng hoàn toàn có thể không làm. Nhưng nàng cố tình làm, nàng là ở nói cho hắn, nay cuối cùng một sự kiện. Nàng cấp hoàn mỹ mà hoàn thành, sau đó đâu, không có sau đó, nàng sẽ không đã trở lại. nàng dùng như vậy một cái dấu chấm câu cùng hắn phân rõ giới hạn cố tự lập tức đứng lên không nói một lời mà xông ra ngoài vừa lúc lúc này mấy chiếc xe đình tới rồi sân phía trước khâu phong đám người từ trên xe xuống dưới a tự được đến tin tức của ngươi chúng ta liền chạy tới phó lao thế nào khâu phong so biên trưởng hy thông minh rất nhiều có lẽ phải nói hắn so này đó ở trong mắt hắn e cờ siêu thấp gia hỏa đều phải thông minh mặc dù không mừng phó thanh tùng Mặc dù biết Phó Thanh Tùng không có hảo ý, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra khác thường thái độ. Bởi vì căn bản không đáng cũng không thể đủ vì như vậy cái không sống được bao lâu láo ra hỏa mà phá hủy bọn họ huynh đệ gian tình nghĩa, nhau đến bọn họ không thoải mái. Luôn có khác phương pháp lại giải quyết, mà không phải đại xảo đại nháo. Bất quá hắn là biểu hiện thật sự quan tâm, lại nhìn đến cố tự đỏ bừng một đôi mắt nhào lên tới, trường hy đâu, nàng có hay không đi tìm ngươi. Khâu phong bị nhéo trụ cổ áo, trong lòng rất là kinh ngạc, nàng phía trước không phải đến ngươi nơi này tới, là ngươi ở thông tin nghi cùng ta nói a. Đối, này còn không phải là nàng khai xe. Trời ạ, đều đâm thành cái dạng này. Vừa rồi nàng không có liên hệ ngươi sao? Nàng thông tin nghi quăng ngã hỏng rồi a, như thế nào liên hệ? Cố tự lập tức buông lòng ra hắn, hô hấp dồn dập mà đứng sẽ, sau đó lấy ra chính mình thông tin nghi, nhanh chóng ấn mấy cái kiện. Đó là cái liên tiếp toàn thể thông tin nghi kênh, một liên thông, nơi này nói bất luận cái gì một câu, phía dưới phạm là có thông tin nghi người đều nghe được đến, phân phó đi xuống, vô luận ai thấy được biên trường hy, đều. Khâu phong nhanh tay lẹ mắt một phen đoạt lại đây cắt đứt, ngươi điên rồi. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu biên trường hy thật sự mất tích, ngươi như vậy dòng chống khua chiêng mà tìm không phải làm tất cả mọi người biết nàng thoát đội sao. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Trước mắt thủ đô trong ngoài có bao nhiêu người nhìn chầm chằm nàng, nàng chính là một khối nhất tươi ngon bánh kem, ai đều tưởng gặm thượng một ngụm, gặm không được liền quăng ngã lạ. Nếu là làm người biết giang thành tập đoàn ở tìm nàng, bao nhiêu người sẽ động tâm tư? Cố tử cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đều đang làm cái gì? Hắn suýt nữa gây thành đại họa. Hắn lau lau mặt, ngươi nói đúng, nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm nàng. Khâu Phong còn không có kêu người, hắn cũng đã lấy ra xe đi rồi. Khâu Phong lắc đầu, vừa truyền đầu, một góc chậm rãi đi ra biên Trường Hy, hắn khiếp sợ được mất đi tao nhã thông dong bộ dáng, ngươi ở chỗ này? Kia hắn. Biên Trường Hy sắc mặt tái nhợt, cả người có vẻ phá lệ đơn bạc thanh lãnh, nhàn nhạt mà xả một cái tươi cười, nàng có nông trường, ở nơi nào đều là có thể, là cố tự không nghĩ tới. Bất quá Hắn nghĩ đến không thể tưởng được đều không có khác nhau. Nàng đối khâu phong nói, ở chỗ này gặp được ngươi đảo bất việc. Nàng lấy ra một cái nhẫn hình không gian khí, khâu phong nhận được cái này không gian khí vốn là cố bổi, ngươi như thế nào? Đây là từ minh bốn tay thượng kéo xuống tới, hiện tại bên trong đầy lung tung rối loạn đồ vật, đều là tối hôm qua đến buổi sáng đại gia cùng nhau thu thập tới vật tư, ta còn không có tới kịp đưa đi bình nguyên, hiện tại giao cho ngươi. Nàng lại đem sữa bỏ từ nông trường thả ra. Nay đầu đại bạch lang hiện giờ đã có biên trường hy đuổi không sai biệt lắm cao. Bạch mao lại hậu lại trường, lớn lên uy phong lấm lấm, hẹp dài thú trong mắt hàn quang phục ra, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đại khái biết biên trưởng hy tâm tình không tốt, nó thuận theo mà không nói gì, lấy cực đại đầu cọ nàng chân. Biên trưởng hy yêu quý mà vớt ve nó ấm áp dễ chịu trắng tinh trường mao, đây là cố tự linh thú. Ngươi giúp ta còn cho hắn đi. Ta nơi này còn có một ít cô tự quần áo. Ngươi có hay không mang không gian khí. Vân vân. Khâu Phong nhìn đến nàng liền biết không thích hợp. Quả nhiên càng nghe càng không thích hợp. Cười khổ nói. Ngươi đây là muốn phân cách tài sản đi. Nhưng như thế nào cũng muốn cùng ác tự phân đi. Mượn tay cùng ta. Ta nếu là tiếp, Ta sợ đến lúc đó ác tự sẽ giết ta. Hắn nhìn xem kia đầu đại bạch lang. không chút nào ngoài ý muốn từ nó trong mắt nhìn đến đe dọa cùng âm lãnh, hắn cười gượng hai tiếng, còn có ra hỏa này, ngươi thật đem nó đặt ở ta nơi này, cũng không cần chờ a tự, quay đầu lại ta liền sẽ bị nó ăn luôn. Biên trường hy tưởng tượng cũng là, không thể làm khâu phong khó làm, nàng thở dài, lại đem sữa bò thu trở về, hảo đi. Ta không vì khó ngươi, ta đây đi trước. Khâu phong gọi lại nàng, trong đầu vội vàng mà xoay vài cái. Lập tức liền có chủ ý, mượn một bước nói chuyện, các ngươi nháo phiên. Biên trưởng hy nhàn nhạt mà nói, ân, chia tay. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là đồng ý bộ dáng A. Không cần hắn đồng ý. Giắt tay hắn định đoạn, như vậy chia tay liền ái nên từ nàng định đoạn. Khâu phong thở dài, hảo đi, đây là các ngươi việc từ, nhưng ngươi mặc dù cùng hắn phân, ngươi tổng vẫn là giang thành tập đoàn thành viên đi. Hắn ngăn trở nàng nói chuyện. Giang thành tập đoàn từ lúc ban đầu bắt đầu xây dựng liền có cái bóng của ngươi. Đặc biệt là tới rồi thủ đô sau, một đoạn này thời gian. Ngươi trả giá mọi người đều xem tới được, một chút đều không thể so cố tự, không thể so ta thiếu. Hắn thực cơ hiểm mà đem A tự biến thành cố tự. Lấy kỳ chính mình cùng tên kia không phải một đường, hiện tại cũng là việc công xử theo phép công. Cái này tổ chức có phần của ngươi ở, có ngươi một vị trí nhỏ. Ngươi sẽ không liền bởi vì cùng cố tự tách ra, liền đem chính mình nhưng có ít lợi địa vị cũng cùng nhau từ bỏ đi. Cố tự đáng giá ngươi từ bỏ nhiều như vậy sao? Biên trưởng hy như như mày, ta không nghĩ lại cùng hắn có liên lụy. Khâu phong cười hạ, không nghĩ có liên lụy cho nên ngươi liền trốn đến chân trời góc biển đi. Liền từ bỏ nhiều như vậy. Không đề cập tới đơn độc một người ở mặt thế gian nan, này vốn chính là ngươi nên được, dựa vào cái gì liền như vậy buông tay. Hắn nhìn nàng có chút dao động biểu tình, tiếp tục cùng cái lang bà ngoại tựa mà dụ hống, các ngươi ở bên nhau khi, chính là ngươi giúp hắn ngươi trả giá, chẳng lẽ đều tách ra, còn muốn ngươi thoái nhượng. Huống hồ chúng ta hiện tại căn cứ liền cái nền cũng chưa đánh hảo, yêu cầu vật tư vô pháp phòng trường, có cái nào không gian hệ so được với ngươi. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi nhận tâm bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Câu kia thoái nhượng nói đến biên trường hy tâm khảm. Mà cuối cùng một câu cũng làm nàng tâm sinh không đành lòng, nàng khẽ cắn môi, hảo, ta đây vẫn là giang thành tập đoàn người, nhưng ta không nghĩ mỗi ngày ở bên trong hoàng Không cần ngươi mỗi ngày xuất hiện, cái này thông tin nghi ngươi cầm, ta bảo đảm chỉ có ta một người tìm được ngươi, hơn nữa ta không cùng cố tự nói, yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm ta trong lén lút tìm ngươi được không. Hơn nữa mặt ngoài ngươi cùng cố tự sự cũng tốt nhất không cần cố ý truyền khai. Này đối chúng ta tập đoàn ổn định bất lợi, đối với ngươi an toàn cũng bất lợi. Biên trường Hy giật giật ngôi, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Tiếp nhận cái kia thông tin nghi, nếu là ta phát hiện ngươi lừa ta, Giang thành tập đoàn sự ta về sau cũng đều mặc kệ. khâu phong hù chết. Nói thật, hiện tại Giang thành tập đoàn căn bản không rời đi biên trường Hy, vô luận là nàng không gian, vẫn là nàng có thể sinh sản vật tư nông trường, cho nên hắn đối cố tự cũng thật là vô ngữ có phẫn nộ. Như vậy một nhân tài, mặc dù ngươi là không thích cũng muốn dùng ra Mỹ Nam kế hảo hảo hống sủng, càng đừng nói vốn dĩ chính là thích, nhưng hiện tại nhìn xem đều cho hắn biến thành bộ dáng gì a Nếu không phải vừa lúc ở nơi này đụng tới, nếu không phải biên trường Hy còn muốn đem cuối cùng một đám vật tư cho hắn, quay đầu lại hắn liền chờ cùng cố tự giống nhau, nơi nơi tìm không thấy người sau đó ngồi xổn góc tường khóc đi thôi. Liên hướng điểm này, Hắn liền quyết định không đem biên trường hy tin tức tiết lộ cho cố tự, nên làm hắn sốt ruột. Bất quá vẫn là muốn đánh cái dự phong châm, nhưng là Trường Hi a, cố tự người này, tuy rằng e cờ có điểm làm người sốt ruột, nhưng hắn chỉ số thông minh là không thành vấn đề, chúng ta liên hệ đến nhiều, tổng hội lộ ra dấu vết, hơn nữa vật tư tình huống thượng hắn liền có thể nhìn ra manh mối, đến lúc đó hắn tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngươi, kia thật không thể lại ta. Thấy biên trưởng Hi nhăn lại mi tới, Hắn chạy nhanh lại nói, nhưng kia cũng không quan hệ à, chỉ cần ngươi ý chí kiên định, chính là hắn mỗi ngày ở ngươi trước mắt hoảng lại có quan hệ gì, ngươi làm theo không để ý tới hắn là được. Giống như cũng là, liền như vậy biên trường hy bị một chút một chút mảnh đất oai, hoàn toàn quên mất chính mình ước nguyện ban đầu là vĩnh viễn đều không cần lại cùng người nào đó có liên quan, cam tâm tình nguyện tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Khâu phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn hồn nhiên không biết biên trường hy. Trong lòng khó tránh khỏi có điểm tội ác cảm, hắn không nghĩ tới biên trường hy nguyên lai like dễ nói chuyện như vậy, giam ba câu liền thu phục. trước kia hắn như vậy để phóng nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nhất không thể tưởng tượng chính là, tốt như vậy hống một nữ hài tử, cố tự hắn rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, cư nhiên nháo đến nảy một bước. Không giống người nào đó, căn bản vô pháp câu thông, nói đến người nào đó, khâu phong mới nhớ tới, trường hy. Ngươi nhìn đến Giang Lăng sao? Ta ở chỗ này. Đây ngươi chật vật, giống như từ ổ sói mới vừa chui ra tới Giang Lăng từ đầu tường phiên ra tới, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm khâu phong. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Khâu phong trả trách, biên trường hy đạm mạc trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc. Giang Lăng lại vài bước đi tới, từ biên trường hy trong tay đoạt lấy cái kia thông tin nghi nền ở khâu phong trên người. Ngươi thật là đủ rồi, nhân ra vừa mới mới vừa chia tay. Ngươi một câu an ủi nói không có, còn tiếp tục lừa nàng cho ngươi đương cu ly, nàng nên các ngươi vẫn là thiếu các ngươi. Ngươi làm nàng làm việc ngươi đã cho nàng cái gì thù lao không có. Ngươi mắt thèm nàng không gian, liền đi tìm 10 cái 8 cái không gian hệ thấu thấu cũng có thể thấu thành nàng một cái, làm gì bám lấy nàng không bỏ. Ta chưa thấy qua giống ngươi giống nhau keo kiệt gian xảo nam nhân, thời thời khắc khắc nghĩ tính kế người khác, một chút chỗ tốt cũng không bùng tha. Khâu phong bị này một hồi ngôn ngữ đạn pháo tạp đến lời nói cũng nói không nên lời. Cái thứ nhất ý niệm cư như là, nữ nhân này nguyên lai like cũng rất có thể nói. Sẽ không chỉ là nửa câu lời nói nửa câu lời nói ra bên ngoài nhảy a. Sau đó mới là nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn khi nào keo kiệt gian xảo. Hắn muốn hỏi hai câu, phản bác hai câu, nhưng giang lăng đã quay đầu hướng biên trường hy khai hỏa, hận sắc không thành thép tựa mà, ngươi cũng là... Phải đi liền rõ rõ ràng rằng cũng không quay đầu lại mà đi hảo. Gia hỏa này hai câu tam câu ngươi liền tin dao động, chưa thấy qua ngươi tốt như vậy lừa Biên trưởng Hy cũng mở to hai mắt, cái gì? Nàng còn chưa nói lời nói, đã bị nam nhân kêu bà động tác thô lỗ mà nhét vào một chiếc xe, sau đó chính mình hô mà một chút liền đem xe khai đi rồi. Khâu Phong đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn, tiếp theo liền tức giận đến với đau, đó là hắn mở ra xe, lần thứ hai. trên xe biên trường hy tò mò mà nhìn nhìn giang lăng giảm nhiệt ngươi khai chậm một chút giang lăng bất mãn mà chừng nàng liếc mắt một cái ngươi như thế nào không tức giận ta vì cái gì muốn sinh khí vì cái gì muốn sinh khí hỏi đến nhiều mới mẹ a cố tự thực cha khâu phong thực hắc biên trường hy chậm rãi gật đầu bọn họ không phải đều không ở này sao ta sinh khí cho ai xem giang lăng lập tức nói không ra lời hơn nữa Cố tự thế nào ta không cần cùng ngươi nghị luận, nhưng khâu phong kỳ thật không xấu, ngươi vừa rồi không nên làm như vậy. Giang lăng chừng nổi lên đôi mắt, ngắn ngủn tức bản phát, có hình ngũ quan. Nếu là ánh sáng tối tăng một chút, chuẩn cho rằng đây là cái muốn báo nổi tiểu tử. Biên trường Hy cười cười, hắn tuy rằng khuyên ta không cần cùng Giang thành tập đoàn chặt đứt quan hệ, có một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là luyến tiếp ta giá trị. nhưng càng nhiều vẫn là đem ta coi như không thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ rất đồng đội có lẽ còn lo lắng ở tương lai thi triều trung ta một người ứng phó không được đi giang lăng cười lạnh ta như thế nào nghe không hiểu luôn mồm rời đi giang thành tập đoàn là ngươi tổn thất giống nhau nhưng ngươi làm nhiều như vậy cũng không thấy đến bọn họ cho ngươi cái gì hồi báo nàng đốn hạ thấp giọng nói mấy ngày này ta cũng nhìn ra được tới ngươi là cái thực có thể người Cùng chúng ta những người này không giống nhau, có lẽ một người cũng có thể quá đến không tồi. Ngươi căn bản là không cần cố kỵ nhiều như vậy, căn bản không cần vì tập đoàn làm châu làm ngựa. Đặc biệt là, khâu phong tên kia ở cố tự cùng biên trường hy cảm tình xuất hiện vấn đề thời điểm, hắn rõ ràng liền biết, lại muốn quạt gió thêm tuổi Căn bản là giáp tâm hại người, có lẽ chính là vì hắn kia không muốn người biết âm u tâm tư. Nhưng loại này lời nói nàng là khó mà nói xuất khẩu. Vừa nói ra tới, khả năng mấy người này thật sự muốn trở thành kẻ thù. Không có hồi báo. Kỳ thật không phải. Biên trưởng Hy nhìn chạy như bay đường phố nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, lông mi rơi xuống tinh xảo mà nhạt nheo bóng ma. ngươi nói ta làm trâu làm ngựa, kỳ thật chúng ta mỗi người ở cái này tập thể, trừ bỏ số ít tâm thuật bất chính, những người khác trả giá đều là ngang nhau. Những người đó đi ra ngoài mạo hiểm thời điểm, ta cơ bản hảo hảo ngốc tại bên trong. Những người đó ở vất vả lao động xây dựng căn cứ thời điểm, ta chỉ là yêu cầu ở bên ngoài vây vây tay thu vật tư, đại gia đấu tranh anh dũng một đám bị nâng trở về thời điểm, ta chỉ dùng ngồi ở trong phòng trị liệu thương hoạn, đại gia ở cẩn trọng thăm dò tập đoàn tương lai đường ra thời điểm. Ta nhẹ nhàng ăn ăn ngủ ngủ, cũng không phải chỉ có ta một người ở trả giá, hơn nữa ta cũng có đạt được tinh hoạch, đạt được tôn kính, đạt được hẳn là địa vị, số lượng vừa phải tiện nghi. Hơn nữa, như vậy nhiều người cùng nhau nỗ lực, nàng cũng là thực vui vẻ, có chính mình đồng bọn có chính mình đoàn đội, so trước kia tưởng tượng muốn một người ở cả nước các nơi lẻ loi mà du hoảng, giống như hôn nhật tử tượng mà chờ ngày thăng, chờ mặt trời lặn muốn vui vẻ rất nhiều. Khi thật phía trước xe bay lại đây thời điểm, nàng liền suy nghĩ, nếu là nàng cùng cố tự thật sự bẻ, nàng còn muốn hay không cùng Giang Thành tập đoàn có liên hệ. Nàng khi đó đầy đầu đầy ngập lửa giận, trong lòng chỉ nghĩ nếu cố tự thật sự không thể tha thứ mà hiểu lầm nàng, kia hết thể đều không cần nói nữa, hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Giang thành tập đoàn, nói thật, nàng cũng không phải đặc biệt hiếm lạ. Nhưng sau lại, nàng cùng cố tự bình tĩnh nói khai, bức bách thức mà muốn cái đáp án, cứu phó thanh tùng, cho hắn tục chi cũng tục mệnh, sau đó tránh ở âm thầm coi trường tự như vậy hoảng loạn mà tìm nàng, nàng trong lòng hỏa đã toàn bộ tan. chỉ còn lại có vô tận bi thương cùng chua sót kỳ thật liền nàng chính mình đều không rõ vì cái gì sẽ đi đến tình trạng này nhưng nàng là bình tĩnh xuống dưới cố tự là cố tự người khác là người khác nàng rốt cuộc không phải ngôn tình kịch đấu trí hoang đường vì tình sinh vì tình chết tiểu nữ sinh nàng vẫn là có thể tưởng được đến hiện thực đồ vật nếu không chẳng sợ khâu phong nói được lại ba hoa trích chòe nàng cũng không có khả năng nghe được đi vào giang thành tập đoàn cũng có nàng tâm huyết ở Tới rồi hiện tại đã không chỉ là bởi vì cố tự mà ở trong đó nỗ lực, sao có thể nói buông tay liền buông tay, nói mặc kệ liền mặc kệ. Chẳng qua, đã không có cố tự nhân tố tác dụng, nhiệt tình đã không có, lòng trung thành cũng phai nhạt, nhưng vẫn cứ vẫn là sẽ có chút ràng buộc. Giang lăng ngẫm lại, giống như cũng có chút đạo lý, nàng lại nặng nề xuân dưới, khôi phục kêu ít lời bộ dáng, nhàn nhạt nói, ta chính là cảm thấy ngươi quá dễ dàng bị đắn đo. Không nam nhân chẳng lẽ liền sống không được. Biên trường hy cười hỏi, vậy ngươi vì cái gì kích động như vậy? Giang lăng buồn trong chốc lát, ta liền đi theo ngươi mặt sau, nhìn ngươi đánh tới đánh tới, xong rồi còn muốn tiếp tục bị lợi dụng, cố tử quá không phải nam nhân, ngươi biết kia trong phòng có cái gì nàng nói một nửa, lại đình chỉ, cười lạnh nói, khó khăn chia tay, liền sạch sẽ thông khoái mà rời đi đều không được, ta nghe được khâu phong nói, ta đều nén lến Chính là bởi vì một đường đi theo, cơ hồ chứng kiến hết thảy cũng biết nàng đã từng thiếu chút nữa tao nộ cái dạng gì hung hiểm, mới phá lệ tức giận. Đặc biệt nàng đem biên trưởng hy coi như chính mình nhân nhân, có thể không vì nàng không đáng giá sao. Đừng nói biên trường hy bản nhân còn không có trở thành hồi sự giống nhau, giang lăng lần đầu tiên buồn bực đến muốn giết người. Biên trưởng hy trong lòng ấm áp có người như vậy quan tâm nàng, vì nàng không đáng giá vì nàng sinh khí. Đông nhiên cảm thấy chính mình về điểm này sự cũng không có gì hảo gốc mắt, trong lòng đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Trên đời lại không phải chỉ có một cố tự, chia tay liền chia tay, có gì đặc biệt hơn người. Đem chính mình làm cho muốn chết không sống chẳng phải khó coi. Nàng trong lòng rộng thoáng lên, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì trong phòng có cái gì. Giang lăng nhìn nàng một cái, ta đuổi theo ngươi lại đây, bởi vì bị ngầm cảnh vệ ngăn lại, liền vòng đến sân mặt sau. ở cái kia phó thanh tùng trong phòng nghe được hắn cùng một cái khác quái thanh âm nói chuyện nàng dừng một chút trong mắt còn có chút kinh hãi ta bị phát hiện cái kia quái thanh âm nguyên lai là một cái rất dài rất dài dây đằng trường một trường quái mặt đuổi theo ta ra tới sau lại lại biến thành một cái cầu tốc độ thực mau thực mau nàng nói được có chút không rõ ràng lắm nhưng biên trường hy hi nghe hiểu ngươi là nói phó thanh tùng trong phòng có một cái có thể nói còn sẽ biến hình dây đằng trông như thế nào Giang Lăng lắc lắc đầu, ta không dám quay đầu lại xem. trung Gian chỉ nhìn liếc mắt một cái, tóm lại thực thô rất lớn. Nàng lại đem những cái đó đối thoại nói một lần. Biên Trường Hy nghe được sửng sốt, hồi lâu lúc sau lại cười rộ lên, đầu tiên là nhỏ giọng mà cười, sau đó cười ha ha, cơ hồ không thở nổi, liền bởi vì cái quái vật, cư nhiên liền bởi vì một cái quái vật. Phó Thanh Tùng thật là làm tốt lắm, cố tự. Ha ha, chúng ta rốt cuộc ở xảo cái gì? Cười chết ta. Ở giang lăng khó hiểu lại lo lắng ánh mắt nàng xoa xoa nước mắt. sau lại kia quái vật đâu? Không biết, chạy vội chạy vội đã không thấy thăm hơi. Lúc ấy ta thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụ vào. Ta tưởng kia quái vật theo ở phía sau khả năng bị đâm hỏng rồi. Ta liền lặng lẽ chạy về tới. Biên trường Hy trầm ngâm một lát. Mau đi, đem việc này nói cho khâu phong. Hắn sẽ tin sao? Tin, như thế nào không tin? Ngươi không phải nói hắn keo kiệt gian xảo sao. Hắn nhưng không vui dưỡng phó thanh tùng. Nàng dặn dò nói, hơn nữa chuyện này cũng cần thiết nói cho hắn. Sự tình quan trọng đại, ngươi không cần lại đối người thứ ba nói. Lại mang chút trêu ghẹo nói, ngươi còn có người nhà ở Giang thành tập đoàn đâu. Về sau muốn ở hắn thủ hạ sinh hoạt, tin tức này coi như đem công bồi tội đi. Ra nội thành, nhìn Giang lăng lái xe đi bình nguyên, biên trưởng hy tại chỗ ngừng một hồi. ngẩng đầu thấy thái dương mau lạc sơn, hơi hơi câu môi xả ra một cái đạm mạc tươi cười, sau đó mang lên chiếc mũ, gắt gao áo ngoài, chậm gì gì mà chịu một cái khác phương hướng đi đến. Thông tin nghi không có, nàng cũng không nghĩ đi chủ động cùng ai liên hệ, tạm thời trước như vậy đi, trước tìm một chỗ đặt chân qua đêm là đứng đắn. Mà lúc này cố tự đã sắp điên rồi. Hắn đánh xe đến Bình Nguyên Thượng, nơi này đã là cái đại hình công trường. Mọi người xuyên qua ở giữa vội lục không ngừng, hắn lại không dám rong trống khua chiêng hỏi có hay không nhìn đến biên trường hy, đổ mồ hôi đầm địa mà chạy một vòng, chưa thấy được người. Sau đó lại cơ hồ kéo dài qua toàn bộ thủ đô chạy đến phía đông trong núi, ở trong doanh địa trong Sơn cốc binh hoang Mã loạn tìm nửa ngày, đem mọi người cả kinh không biết làm sao lúc sau cũng không có tìm được. Bọn họ cái kia nhà gỗ còn ở, biên trường hy đem nhà gỗ nông trường nông trường nơi khắc dọn. dọn phiền sau liền không lại động nó hiện giờ cái này nhà gỗ lẳng lặng ngồi xổm giữa trời chiều đẩy cửa ra phi bên trong hết thể sự vật đều còn hào hào ma bãi hai trương giường cũng trước sau như một mà đặt ở nơi đó mặt liền mặt trên chăn đều vẫn là phía trước xem qua hình dạng nàng không có trở về tối tăm ánh sáng đem hắn tâm nắm khẩn ngày xưa ấm áp ấm áp nhà ở hiện giờ là như thế nhỏ hẹp hắn nghe được chính mình chật vật tiếng thở dốc cảm giác cơ hồ thấu bất quá khí tới Hắn đỡ khung cửa đi ra, thoát lực lập tức ngã ngồi ở cửa, toàn bộ thân mình như là từ trong nước vớt ra tới, đen nhánh nồng đậm sợi tóc không ngừng đi xuống lăn xuống mồ hôi. Hắn giơ tay chống cái chán, đột nhiên nhìn đến trên cổ tay không gian khí, màu đen chạm rông dây lưng, ôn nhuận trong suốt ngọc thạch, ở giữa trời chiều tỏa sáng ra mông lung như yên ánh sáng, trong óc loại bất chi bất giác liền hiện ra lúc ấy nàng đưa hắn từng màn. Hiến vật quý dường như ngây thơ bộ dáng, còn có. Thân mật thơm mà hôn. Hắn trong lòng đau xót, bỗng nhiên phát ngoan tựa mà đem không gian khí kéo xuống tới, nhưng màu đen dây lưng là huyền thiết thụ tâm cứng cỏi nhất tài chất, một chút cư nhiên xả không ngừng, hai hạ, tam hạ, phốc mà một tiếng, dây lưng hung hăng đứt gãy, sắc bén mặt vỡ xẹt qua thủ đoạn, tức khắc nhiệt huyết phun tung tóe. Hắn ngơ ngác mà nhìn tí tách chảy xuôi, thực mau tụ thành một cái tiểu huyết hồ máu tươi, một cái tay khác méo không gian khí, nghiết đến phát run. dùng hết sức lực cũng ném không ra đi. Cuối cùng thật mạnh dán ở trên môi, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, túi đầu xuống. Gió đêm thổi quét, yên lặng mà an ủi cái này thương tâm nam nhân, sắc trời dần dần ám đi xuống, hắn thân ảnh cũng dần dần mơ hồ, không biết qua bao lâu, một người lén lút tới gần. Ca, người làm sao vậy? Cố bồi thật cẩn thận mà hô một tiếng. Cố tự vô cùng lo lắng mà đuổi tiến vào, sau đó nơi nơi tìm cái gì? Hỏi hắn tìm cái gì hắn lại không nói, toàn bộ doanh địa đều bị kinh động thả có chút hoảng hốt, bọn họ chưa từng có gặp qua bọn họ đội trưởng như thế thất thố hoảng loạn bộ dáng. Cho nên cố bồi bị tìm trở về, đẩy lại đây điều tra một tiếng. Cố tự nhất thời không có phản ứng, bung xuống đầu, tay đáp ở trên chán phảng phất ngủ rồi giống nhau, cố bồi lo lắng mà hô vài thanh hắn mới chậm rãi ngừng đầu, trong mắt là tràn ngập thơm máu, lộ ra chết lặng cùng mờ mịt. Xem đến cố bồi ra đầu tê dại mới giọng nói nghẹn ngào mà nói, A bồi A. Hắn thay đổi cái tư thế ngồi, dựa vào khung cửa thượng, thon dài chân tùy ý gian ra khai, mướt mồ hôi sau lại hồng gió tóc đen có một ít dính ở cái chán, sớn đến da thịt bảy biện ra một loại kinh tâm tái nhợt phảng phất một chương một chọc liền sẽ phá giấy. Hắn thu liếm khởi chính mình thất thần, đạm cười hỏi, đang làm cái gì? Hắn như vậy cười cố bồi càng lo lắng, Trong lòng run sợ mà nhìn hắn, chúng ta ở thu thập một ít hành lý. Chuẩn bị đi bình nguyên thượng hỗ trợ, sau đó liền chủ kia. Ca ngươi không sao chứ. Hắn bỗng nhiên chú ý tới trên mặt đất kia một bãi thâm sắc dấu vết là máu. Huyết đều thâm đến bùn đất phía dưới đi, hương vị bị thổi tan, nhưng vẫn là có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn khẩn trương thượng hạ đánh giá cố tự, ca ngươi bị thương. Sau đó ở hắn trên cổ tay trái phát hiện một đạo cơ hồ vờn quanh toàn bộ thủ đoạn vết thương, lúc này thiên đã tương đối đen, hắn lấy ra một cái đèn tin chiếu hạ, hít hà một hơi, da thịt quay mơ hồ trắng bệnh không nói. Có một chỗ đều thâm nhìn thấy cốt. Ca, ngươi. Cố tự rụt rụt tay, tùy tiện loát hạ tay háo, giống như nơi đó miệng vết thương không tồn tại giống nhau, xem đến cố bồi đều thế hắn đau. Đi bình nguyên hỗ trợ A. Phần 130 Cố bồi thấy hắn không muốn nói chính mình sự, đành phải theo cái này để tài nói tiếp. Đúng vậy, am hiểu kiến trúc đều đã qua đi, nghe nói mấy cái đại công trình sư đem đại thể thiết kế phương án định ra, hiện tại ở đánh nền, kiến trúc ngầm bài thủy bài ô ống dẫn. Nhưng trên mặt đất kiến trúc, đường phố, quảng trường này đó, còn muốn hợp mưu hợp sức mới có thể tu ra nhất thích hợp hợp lòng người, rốt cuộc nơi đó là chúng ta về sau ra. Tuy rằng thời gian có điểm đuổi, nhưng cũng không thể qua loa hoàng công. Cố bồi câu nói kế tiếp cố tự đều nghe không được, trong đầu chỉ xoay chuyển cái kia chúng ta về sau ra. Về sau ra, nhà của chúng ta. Hắn bỗng nhiên nhớ lại ở tô thành thời điểm, hắn còn cùng biên trường hy nói qua, tới rồi thủ đô, muốn lộng một cái cùng nàng đơn độc trụ sân, liền bọn họ hai người, người không liên quan đương bóng đèn hết thể bài trừ bên ngoài. Chính là qua lâu như vậy đều còn không có thực hiện. Trong núi nhà gỗ cũng hảo, nông trường biệt thự cũng hảo. Đều không tính, hồi tưởng lên. hắn cư nhiên chưa từng đã cho nàng một cái che mưa chắn gió ổn định chỗ ở. Nàng đều chờ đến không kiên nhẫn đi, mà hiện tại sắp có, nàng lại đi rồi. Cố tự tự dễ cười, ngược lại dầu dĩ mà đau lên. Ca, ngươi có phải hay không cùng trường hy cãi nhau? Cố bồi rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cố tự không đáp hỏi lại, nếu ta cùng nàng cãi nhau. Ngươi cảm thấy sẽ là ai sai Cố bồi cẩn thận mà nhìn nhìn hắn Ta không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng ta biết nếu các ngươi thật sự xảo Nhất định có vấn đề của ngươi Vì cái gì Nam nhân làm nữ nhân muốn cãi nhau Hoặc buộc nàng không thể không xảo Chẳng lẽ không phải hắn không xứng chức duyên cớ sao Nhất định có chỗ nào không có làm hảo Cố bồi vẻ mặt đương nhiên huống hổ trường hy không giống vô cớ gây rối người Nàng so với ta còn muốn tiểu chút Nhưng so với ta muốn thành thục rất nhiều. Sau đó dùng cái loại này không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật sự chọc nàng sinh khí. Còn đem nàng khí chạy. Cố tự thân sắc bực mình, vươn hoàn hảo tay phải đáp trụ cố bồi bả vai, giúp ca một cái vội. Cái gì? Ngươi cảm thấy ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi biết đến, hoặc là ngươi cảm thấy sẽ có, cho ta liệt cái biểu. Cố bồi mở to hai mắt nhìn, ca. Ngươi muốn tỉnh lại cũng không phải như vậy, này đó đến chính ngươi phát hiện mới có ý nghĩa. Cố Tử cười khổ một chút, tựa hồ khó có thể mở miệng, qua một hồi lâu mới gian nan mà nói, ta cũng không biết ta. Hoặc là, ta không biết người khác trong mắt ta là cái dạng gì, lại nên làm như thế nào mới đối. Như thế nào làm một cái bạn trai, rốt cuộc như thế nào mới có thể càng tốt. Hắn từ nhỏ đến lớn, không có người dạy hắn này đó, cũng không có thời gian đi tiếp xúc này đó. vĩnh viễn đều ở làm nhiệm vụ cùng đi làm nhiệm vụ bên trong vĩnh viễn ở giết người cùng sắp giết người chi gian dây dưa dây cả 25 tuổi mới gặp được tâm động đối tượng kỳ thật liền theo đuổi quá trình hắn đều biết là cực kỳ kém cỏi không phải nói muốn ôn nhu sao hắn cũng có a quan tâm không ít giá hai người cũng có hố động ngọt ngào ôn tồn như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu hắn kỳ thật biết chân chính vấn đề không ở với này đó mà ở với phó thanh tùng vấn đề thượng nhưng nếu không phải ngày thường ở chung cũng xảy ra vấn đề có lẽ cũng sẽ không đến không thể vãn hồi hắn mới phát hiện vấn đề hắn thậm chí vô pháp hoàn toàn lý giải vì cái gì rõ ràng đều đã giải thích rõ ràng hiểu lầm nàng còn phải đi hắn kỳ thật không giống khâu phong tưởng như vậy e quá thấp bằng không có lẽ cũng sống không đến hiện tại hắn chỉ là phía trước cũng chưa dùng chuẩn phương hướng hiện giờ ẩn ẩn mà minh bạch cái gì nhưng tìm không thấy người hắn đã hoàn toàn hỗn độn lý không ra manh mối Cũng không biết từ đâu làm khởi. Cố bồi đột nhiên cảm thấy hắn ca rất đáng thương, nhưng ngươi tổng muốn trước tìm về người A. Ta sẽ. Cố tự đứng lên, nhưng mất máu quá nhiều làm hắn cơ hồ lay động một chút, đột nhiên thông tin nghi tích tích mà vang lên. Hắn trong lòng vui mừng, kia đoan lại truyền đến khâu phong dồn dập mà nghiêm túc thanh âm. A tự, ngươi ở nơi nào, có một việc chúng ta yêu cầu hảo hảo mà nói nói chuyện. Cố tự liền biết nhất định ra cái gì đại sự. Hắn nói ta ở trong núi, ngươi ở Bình Nguyên sao, ta qua đi đi. Đi ra núi lớn, sau đó từ thủ đô phía đông nam chạy đến tây bắc Bình Nguyên thượng, liền tính đánh xe đều phải chạy mấy cái giờ. Húng chi hiện tại đã vào đêm, hơn nữa đường vòng, tránh đi thủ đô tuần tra đội ngũ, lướt qua không ít cái chán, chờ cố tự tới Bình Nguyên khi đã mau nửa đêm. Hắn giữa mày lược hiện mỏi mệt, hai mắt như cũng là sắc bén có thần, nện bước mau mà chầm ổn. Chỉ là mất máu quá nhiều làm hắn sắc mặt phá lệ tái nhợt khó coi, mướt mồ hôi lại khô khô lại ướt quần áo có vẻ nhăn rung gió nhưng chút nào không giấu hắn một thân khí thế. Xa xa liền nhìn đến khâu phong đi qua đi lại, yên chịu một cây lại một cây, phía sau là ngày đêm không ngừng thi công xây dựng căn cứ, cố tự bước đi đi, làm sao vậy? Đi vào nói. Đi vào một gian đơn sơ nhưng kiên cố nhà ở, Giang Lăng đã ở bên trong, khâu phong nói, Giang Lăng. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Giang lăng mặt vô biểu tình mà lặp lại tự thuật, cố tự càng nghe sắc mặt càng đáng sợ, cuối cùng đứng lên, không có khả năng. Giang lăng có chút khinh thường, không, là chút nào không che giấu chính mình khinh thường mà nhìn hắn, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Nếu ngươi không tin, có thể đi nơi đó nhìn xem, ta lưu lại bước chân, cái kia quái vật lúc ban đầu kéo trên mặt đất kéo ra tới dấu vết, còn có pho thanh tùng. Đó chính là cái sống sờ sờ chứng nhân, các ngươi có thể từ trong miệng hắn kệ khẩu cung. Đón cô tự phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt, nàng mảy may không cho mà nói, không tin ta. Ngươi là không tin ta, vẫn là không chịu hoài nghi phó thanh tùng, hay là là không dám đối mặt, ngươi đã từng suýt nữa đúc thành bí kịch, đưa chính mình bạn gái đi tìm chết. Cố tự phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng lại không thể ngăn chặn mà nghĩ đến như vậy khả năng, đã cảm thấy vớ vẩn. lại lập tức bị vô biên sợ hai ba phủ Khâu Phong nhìn hắn nói đang đợi ngươi trong khoảng thời gian này ta đi tra xét một chút hôm nay tập kích sự kiện không phải ngẫu nhiên chúng ta tiềm nhập phó thanh tùng phía trước cư trú sân ở kia phiến phế tích trung dưới nền đất còn có chôn quá địa lôi dấu vết ở phía sau hoa viên buồn hoa phát hiện một ít thuốc bột là chấn định thôi miên dược thành phần chết đi nhân thể nội cũng có loại này thành phần hơn nữa cá biệt cuối tuần trước Trong viện từng có một lần nhân sự điều động, điều đi vào ba cái cảnh vệ, ở bọn họ trong phòng ngủ tìm được đại lượng bom lựu đạn đặt qua dấu vết. Hiện giờ này ba người đã chết hai người, còn có một cái trọng thương. hắn vô vô tay, một người bị ngâng tiến vào, cột lấy nhiều tầng băng gạc nằm ở căng thượng, hơi thở suy nhược mà nói, chúng ta nhiệm vụ chính là chôn điệu lôi, tiếp nổ, ở đồ ăn hạ dược, cuối cùng làm bộ lẻn vào nhân viên, đem phó thanh tùng bên người người giết chết. Chúng ta trực tiếp nghe lệnh phó Thanh Tùng, vốn dĩ kế hoạch, đuổi theo sát thủ đi ra ngoài, biến mất, nhưng bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Khâu Phong nói, nếu ngươi còn có nghi vấn, xem cái này đi. Hắn đưa lên một hộp bị thiêu đến rách mướp đồ vật, có quần áo có khăn trải bàn có sofa ra, mấy thứ này biên giác thượng phùng hoặc là có khắc kỳ quái hoa văn, cố tự run tay tiếp nhận, đây là kiểu cũ quân dụng đặc thù ám hiệu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là phó thanh tùng cảnh vệ viên lao trần trần thúc bút tích, hắn khi còn nhỏ còn cùng hắn học quá, hơn nữa lao trần thích ở đủ loại vật phẩm thượng kỷ luật hạ ngẫu nhiên cảm thấy chuyện quan trọng, cũng là chỉ có số ít mấy người biết đến. Nửa đêm, phó lao trong phòng lại vang lên cái kia thanh âm. Thình, trên cửa sổ chiếu ra màu xanh lục bóng dáng. Cây đa đổ, hắn mắt lạnh ở trên lầu xem, bóp nát một cái cái ly, ban đêm. hắn không ngừng xin lỗi hắn tổng hỏi cái kia một hệ cô nương sự đưa tới một hệ đều không thấy bọn họ đi đâu vớt ve này đó ám hiệu cố tự chỉ cảm thấy cả người z run, khâu phong nhìn nhìn hắn nếu ngươi còn chưa tin phó thanh tùng liền ở chỗ này ngươi có thể cùng hắn rằng co cố tự còn chưa nói cái gì canh giữ ở bên ngoài khâu vân bỗng nhiên chạy vội tiến vào lão đại ca cố ra người tới cố ra bọn họ tới làm gì khoác bóng đêm tiến đến chính là hai người tuổi trẻ cái kia mở ra mũ tràng, lộ ra một chương thanh đẹp tuyệt luân mặt quanh thân quanh quẩn thanh lánh chi khí khiến cho hắn thoạt nhìn không giống phạm nhân mà một người khác là cái chính trực xuân thu chi năm trung nhân nhân bốn năm chục tuổi tuổi tác mày kiếm mắt hổ khí thế không tầm thường nhìn đến cố tự liền trước cười kêu một tiếng a tự cố tự đã đem chính mình thô sơ giản lược xử lý quá tóc đã căn căn sơ thuận nhăn rún gió quần áo cũng thay đổi Màu đen áo gió bao vây lấy toàn thân, trên cổ tay nhìn thấy ghê người miệng vết thương cuốn lên băng gạc, vết máu cũng đã tẩy đến sạch sẽ, trên mặt mệnh thái cũng thu thập đến không còn một mảnh. Không chê vào đâu được bộ dáng. Nghe thế thanh a tự hắn dừng một chút, trở về một câu, tiểu cứu, cô yêu, các ngươi có việc gấp sao? Này thái độ không tính là hảo, nhưng hắn có thể gọi người cố ra lào bốn đã thực vui mừng, vào phòng hắn liền nói, tiểu cứu ta đi thẳng vào vấn đề. khoảng thời gian trước cô ưu vẫn luôn ở điều tra một hệ mất tích sự tiến vào có một ít mặt mày vừa lúc hôm nay ban ngày hắn lái xe đụng phải một cái đồ vật tia đồ vật tuy rằng lưu đến mau nhưng vẫn là bị thiết hạ thân thể một bộ phận hiện giờ đang ở chúng ta cố ra phòng thí nghiệm bị nghiên cứu bước đầu suy đoán chính là dẫn tới một hệ dị năng giả nhân gian bốc hơi đầu sỏ gây tội mà cô ưu nói lúc ấy tia đồ vật đuổi theo người là người một cái thủ hạ. hắn ở chỗ này ngừng một chút Ban ngày Phó Thanh Tùng sự ta cũng biết, một làm liên hệ, tiểu cứu suy đoán các ngươi này có trọng đại manh mối cho nên liền mạo muội tiến đến hỏi thượng vừa hỏi. Cố tự hai mắt dùng mình, xem hắn, lại nhìn về phía cô ưu đó là thứ gì? Cô ưu vốn nên là cùng cố tự cùng ngồi cùng ăn thân phận, nhưng hiện giờ ra mặt làm chủ chính là phụ thân hắn, hắn liền chỉ là một cái cùng đi nhân vật. Cố tự hỏi như vậy, hắn cũng không có sát. Đem trong tay để một cái đặc chế kim loại cái dương sách lên tới, từ bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh, cái chai có một tiểu khối màu lục đậm đồ vật, chợt vừa thấy có điểm như là một khối lô hội, nhưng trên thực tế nó ở không ngừng mấp máy. Ta tử kia đồ vật trên người cắt lấy một góc liền bị nó chạy thoát, này lại là kia một góc một phần trăm tả hưu, cẩn thận một chút, thứ này có cắn nuốt hủ công năng. Lại còn có có thể xâm nhập nhân thể. Cô ưu nhàn nhạt mà nói. có một cái nghiên cứu viên không cẩn thận làm một chút chất lỏng dính vào trên người kết quả hắn liền dị biến cố tự tiểu tâm mà năm cái kia cái chai, tinh thần lực bao vây lấy bình thân trên tay còn bao trùm một tầng dị năng nghe vậy hỏi như thế nào dị biến cố ưu trực tiếp lấy ra tờ giấy mặt trên là mơ hồ hắc bạch ảnh chụp mơ hồ có thể nhìn ra đệ nhất trương là một người ngã trên mặt đất thành run rẩy điên cùng trạng đệ nhị trường người nọ đứng lên trên người mọc ra rất nhiều ngắn nguồn râu đệ tam trương những cái đó dâu trở nên lại trường lại thế cả người thật giống như một cái trường đáng sợ thứ mau quái vật nhào hướng một người khác đem hắn khóa lại trong đó cố tự xem đến mí mắt thằng nhẻ khâu phong còn lại là trực tiếp hỏi người thứ hai thế nào cố ưu lắc lắc đầu không biết lúc ấy sự phát đột nhiên theo dõi nhân viên tình thế cấp bách hạ phong bế cái kia phòng thí nghiệm khởi động hủy diệt chính tự cũng chính là cái kia phòng thí nghiệm sở hữu sinh vật vật phẩm đều bị phá hủy hầu như không còn cái gì cũng không dư lại cố lao tư tiếp nhận câu chuyện hiện giờ đã tại tiến hành động vật thí nghiệm nhưng thứ này tính nguy hiểm không thể nghi ngờ so với tang thi vi rút cũng không nhường một tấc cho nên chúng ta bức thiết hy vọng có thể hiểu biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. cố tự nhìn chằm chằm cái kia bình thủy tinh làm giang lăng tiến vào giang lăng vừa tiến đến cố ưu nhìn nàng một cái Chính là nàng. Hắn hỏi, ngươi hôm nay hay không hoảng không chọn lộ thiếu chút nữa đụng phải một chiếc màu làm xe hơi. Giang lăng cả kinh, lái xe người chính là ngươi. Ngươi nghiền đến cái kia quái vật sao. Ta dùng tinh thần lực bổ nó. Nó liền chui vào trong đất không thấy. Cố tự nhắm mắt, một người khả năng nói dối. Khả năng xuất hiện ảo giác ảo giác, nhưng giống nhau giống nhau chứng cứ, từng bước từng bước chứng nhân, không phải do hắn không tin. Hắn đứng lên nói, đi theo ta. Đoàn người hấp tấp mà đi vào một cái trước cửa phòng, đẩy mạnh đi vừa thấy, tứ phía bạch tường không có nửa cái cửa sổ, sàn nhà là kín kẽ răn chắc thép tấm, liền giống như một cái thật lớn kiên cố lao tủ, một cái tóc trắng xóa lao nhân dựa vào đầu giường, đối diện ánh đèn xem chính mình tay trái cánh tay. Cái kia tân mọc ra tới cánh tay lúc này đã không có như vậy bóng loáng. Nhưng cùng lao nhân mặt khác bộ vị làn da cơ bắp vẫn là có rõ ràng bất đồng. Lập tức tới nhiều người như vậy, lao nhân hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, liền đầu cũng chưa từng nâng lên, cố tự chậm dại đến gần, nhìn một hồi lâu mới nói, ngài tựa hồ một chút đều không ngoài ý mớn. Phó Thanh Tùng ha hả mà cười thành vốn là ngoài ý mớn, nhưng câu phong đem ta lộng tới như vậy một chỗ tới, còn có thể không rõ ràng làm sao. Hắn nhìn cái này chính mình một tay bồi dưỡng đại ưu tú tuấn giật thanh niên, ta thường cùng ngươi nói, làm nhiệm vụ, liền phải có hy sinh giác ngộ. Ta dám làm, cũng có thất bại giác ngộ. Hắn thở dài, đây là không nghĩ tới này hết thể tới nhanh như vậy, chỉ kém một bước, chỉ kém một bước ta liền có thể xoay chuyển cục diện. Phó thanh tùng người như vậy, thân kinh bách chiến cựu tử nhất sinh, vai phong một cõi vài thập niên, luôn có chính mình kiêu ngạo. Tuy rằng có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng nếu đã sự bại, đã không có cứu vãn đường sống, hắn cũng làm không tới giả ngây giả dại ai khóc cầu xin. Phàm đại nhân vật, nhiều ít luôn có tiếp thu thất bại khí độ. Cố tự đôi mắt lại đỏ lên, không phải bởi vì bi thương, mà là phẫn nộ, nhưng hắn cố nén ở, đem cái kia bình thủy tinh dơ lên trước mặt hắn, đây là thứ gì? Phó Thanh Tùng nhịu như mày, nặng nề thở dài, ta cũng không rõ ràng lắm. Mười mấy năm trước ta yêu nghề làm vườn, nhàn rỗi không có việc gì liền loại chút hoa hoa thảo thảo, tiếc cây hạt giống trồng ra đổ vật lại phá lệ bất đồng, có một ngày, nó đột nhiên nói chuyện. Vài người đều trầm mặc nghe, phi thường nghiêm túc mà ký ức hạ mỗi cái tự. Phó thanh tùng người như vậy, hắn nếu là không muốn nói, dùng cái gì thủ đoạn đều kệ không ra hắn miệng. Cũng may hắn có chính mình cái gọi là ngạo cốt, hắn nguyện ý nói, có lẽ là nghẹn lâu rồi tưởng đem chính mình bí mật nói ra. có lẽ là một loại treo cận cùng ngạo nghệ tâm thái, cảm thấy mặc dù nói cho bọn họ những việc này, bọn họ cũng bó tay không biện pháp, tìm không thấy giải quyết phương pháp, tóm lại hắn nguyện ý nói, đây là chân quý nhất tin tức. Nó cùng ta nói, ta cả người là thường, thật cũng bắt đầu suy kiệt, trái tim cũng không được, sống không được đã bao lâu. Nó lại nói, kỳ thật nó là từ một cái trên tinh cầu rất đến trên địa cầu, nó tưởng trở về quê nhà, nó yêu cầu đại lượng năng lượng, Một khi nó cường đại rồi, nó còn có thể làm ta trường sinh bất tử. Ta coi như chê cười nghe, đem nó thua tại chậu hoa, đặt ở đầu giường, nhàm chán khi giải giải buồn cũng là khá tốt. Phó Thanh Tùng lộ ra tươi cười tới, hắn quyền cao chức trọng, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Từ vài thập niên trước hắn liền biết như thế nào đem chính mình cảm xúc giấu đi, như thế nào cho chính mình mang lên mặt nạ, biểu hiện ra mọi người đều thích đều vui tiếp thu một mặt. Có lẽ là thói quen, cho nên mặc dù là tính kế cô tự thời điểm, những cái đó quan tâm coi trọng nói cũng là nói đến là đến, biểu tình thần thái không một không rất thật. Mà lúc này, hắn tựa như một cái cùng tôn bối hồi ước quá khứ tốt đẹp năm tháng tầm thường lao nhân giống nhau, trên mặt lộ ra hiền từ ôn hòa hiền hậu mỉm cười, lại làm người xem đến không rét mà run. Đều một phen số tuổi, còn có thể có được một chậu có thể nói thảo, này quá coi ý tứ. ta đem nó trở thành hài tử dưỡng cũng trở thành lão bằng hưu giống nhau nói chuyện kết quả năm kia mùa xuân nó bỗng nhiên cùng ta nói làm ta đem nó phóng tới rất cao rất cao địa phương làm nó thân thể có thể theo gió khởi vũ ta làm người đem nó đưa tới núi cao thượng đem nó mang lên phi cơ trực thăng toàn thế giới mà chuyển làm nó mỗi một ngày đều ở tối cao hải đăng thượng đi vào giấc ngủ tỉnh lại tới rồi mùa hè nó cùng ta nói nó muôn tiến hóa Muốn ngủ say một đoạn thời gian, tỉnh ngủ liền có thể khôi phục một bộ phận năng lực. Nó ngủ cơ hồ suốt một năm, năm trước tháng tư phân, nó đột nhiên tỉnh lại, hương phấn mà cùng ta nói, nó lập tức liền phải được đến rất nhiều năng lượng, lại còn có có thể giúp ta cải tạo thân thể. Ta cười hỏi nó nó muốn như thế nào làm. Nó nói, trong nhân loại sẽ xuất hiện một loại có đặc thù năng lực người, chỉ cần đem những người đó đều hội tụ lên đưa đến nó bên người là được. Ta hỏi những người đó vì cái gì sẽ có đặc thù năng lực, nó nói toàn thế giới đem có một hồi biến động, nó thông qua phong, đem chính mình hạt giống sai tới rồi thế giới các nơi, trải qua một năm, đều đã lớn lên thành thục rồi, chờ thời gian vừa đến, nó cùng nó hậu đại nhóm sẽ đồng thời phóng xuất ra một loại vật chất, thôi hóa người thậm chí các loại sinh vật tiến hành biến dị. Ở đây nghe người, Cố Tự, Khâu Phong, Cố Ưu, Cố lao tứ, này bốn người không một không ngã chịu một hơi. Này, này hay là chính là mạ thế ngọn nguồn. Tuy là bọn họ đều nhìn quen trường hợp, đều là phi thường chấn định người, lúc này cũng cảm thấy thiên phương dạ đàm. Cố tự nắm chặt song quyền, ngăn chặn trong thanh âm run rẩy, ngươi một tay thúc đẩy mạ thế. Phó thanh tùng nhịu như mày, lại là ảm đạm thở dài, ta khi đó mới cảm giác được không ổn, nhưng nó đã vận sức chờ phát động, phát hiện ta có do dự dấu hiệu, nó cùng ta xảo một trận, nói muốn đi tìm mặt khác hợp tác giả. Sau đó, liền toàn bộ từ chậu hoa nhảy ra, chui vào trong đất không thấy, ta mới biết được, ta đã khống chế không được nó. Nó lại xuất hiện vài lần, uy hiếp ta sẽ giết ta, nhưng nếu ta phối hợp, thật sự có thể cho ta trường sinh bất tử. Ta giao động, nó nói năm thứ nhất sẽ là nó yếu ớt nhất cũng là mấu chốt nhất phát triển thời kỳ, tuyệt đối không thể đã chịu quấy dày, mà khôi phục một chút cảm giác năng lực làm nó biết có người nào khả năng phá hư nó đại kế. Làm ta đem những người này đều rửa sạch rớt. Cố tự thật sâu hô hấp, cho nên ngươi liền đem ta điều đi ra ngoài. Hắn cảm giác sâu sắc hoang đường mà cười, gò má cơ bắp rút rẩy, tựa hồ có chút không biết như thế nào bãi chính mình biểu tình. Ngươi lúc ấy biết mạt thế sẽ là bộ dáng gì sao? Ngươi biết bùng nổ mạt thế sẽ có cái gì hậu quả sao? Ngươi biết các loại sinh vật thậm chí với người sẽ biến dị đến cái nào trình độ, thế giới này sẽ phát sinh cái dạng gì thai nạn sao? Cố tự mang theo thật sâu không dám tin tưởng, chất vấn trên giường cái này hắn đã từng vô cùng tôn kính lão nhân, liền tính ngươi lúc ấy cũng không biết, nhưng ngươi sẽ không không biết loại chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm đi, ngươi vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì không nói cho đại gia. Mặc dù thông chi cả nước nhân dân làm điểm chuẩn bị cũng đúng a, đừng nói cho ta kia cây phá thảo còn quản cái này. Hắn càng nói càng kích động, mặc dù bị che giấu. Mặc dù đối kia cái gì Thảo làm chuẩn bị không kịp, mặc dù vô pháp dự đánh giá hậu quả, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đền bù. Lấy phó thanh tùng địa vị, vô luận là báo cáo trung ương, xử cả nước trong phạm vi quân đội tập kết phòng bị, hoặc xây dựng phòng ngự thức căn cứ, hoặc ở vật tư thượng làm sung túc chuẩn bị, vẫn là ở dân gian làm tuyên truyền, để cao dân chúng phòng thai tính cảnh giác, sớm làm chuẩn bị, đủ loại sự hắn đều có thể làm, cũng đều có năng lực làm. chính là Phó Thanh Tùng thật đúng là chỉ là đem giống hắn người như vậy cấp chuyển đi đi ra ngoài, cái gì đều không có thông tri, cái gì đều không có nhắc nhở, còn một bộ phảng phất gặp nguy hiểm bộ dáng nói cho ngươi nếu có đại biến động phát sinh, một năm trong vòng liền không cần đã trở lại, ở bên ngoài bảo tồn thực lực, bảo tồn mùi lửa. Cố tự nghĩ đến chính mình ngay lúc đó lo lắng khó hiểu, nay mười mấy tháng tới lo lắng vướng bận, từ đầu tới đuôi đối Phó Thanh Tùng tôn kính cùng tín nhiệm, Cảm thấy này hết thảy đặc biệt là chính mình, quả thực chính là cái chê cười. Nhất buồn cười chính là, rõ ràng là Phó Thanh Tùng dung túng cùng không làm tạo thành này hết thảy. Hắn cho đến lúc này còn vẻ mặt bất đắc di thở dài, đứng ngoài cuộc thái độ, không hề hổ thẹn hối hận bất an. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Phó Thanh Tùng nhìn hắn, hối ức ngày hôm qua ăn thứ gì dường như đạm nhiên biểu tình cũng nổi lên biến hóa, trở nên âm trầm mà lãnh lệ, còn có một kia không kiên nhẫn. Vài thập niên tới ta vì cái này quốc gia làm ra nhiều ít cống hiến, chờ đến già rồi, những cái đó ra hỏa liền nghĩ như thế nào đem ta cấp tế đi xuống. Đều ở mắng ta như thế nào còn bất tử, còn chiếm vị trí này làm cái gì. Ta một thân thương bệnh, chữa bệnh cơ cấu một chút biện pháp đều không có, cao cấp phòng bệnh nhiều trụ hai ngày, phía dưới cũng muốn khởi vài tiếng nói thầm, chính thức trường hợp nhiều lời nói mấy câu, nhưng cái đó tiểu bối liền phải như mày. Ta là vì cái gì? Cái này quốc gia là ta xuất lực nhiều nhất, vốn là nên là ta định đoạt. Các ngươi cái gì cố ra minh ra, bất quá là nhiều thế hệ tích lũy, một đám liền tự cho là cao quý. Liền giám liên thủ cùng ta đấu. Ta cũng chỉ có thể đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo, một bên chờ chết một bên xem các ngươi thái dương thăng đến bữa lúc. hắn tay một quán, thật vất vả ta có thể phiên bản, ta sẽ cái gì muốn đi nhắc nhở người khác, ta sẽ cái gì muốn tự thú. vì cái gì muốn cho người khác được chỗ tốt, mà chính mình liền chờ bị tòa án quân sự quyết định, sau đó bị bắt vào tù. Hắn ha hả cười rộ lên, đầy mặt nếp nhăn đều xúc ở một khối, trong mắt lập lòe kỳ dị quang, hiện tại không phải thực hảo sao. Không sống ngông chết ai chết đi người đều là bởi vì bọn họ vô dụng, bọn họ đáng chết, tồn tại mới là tinh anh. Trước kia không phải lão nói dân cư bành trướng tài nguyên khan hiếm. Hiện tại ngươi xem dân cư lập tức liền xuống dưới. Tài nguyên một lần nữa phân phối, hơn nữa là dựa vào chính mình nắm tay, lực lượng của chính mình phân phối, này nhiều công bằng. Vạn sự vạn vật đều chú ý cái chế hành, chờ lại quá cái mấy năm, nhân loại cùng tang thi cùng biến dị động thực vật thế lực ngang nhau. Quy tắc của thế giới này liền sẽ một lần nữa thành lập lên, một cái hoàn toàn mới xã hội lại lần nữa ra đời, mà người đâu vừa không sẽ diệt sạch, cũng sẽ không biến mất. Ngược lại tốt đẹp gen sẽ đời đời truyền thừa. Sẽ tiến hóa đến càng tốt Cố tự mắt lạnh nhìn cái này Cười đến đầy mặt hồng con người Cảm giác vô cùng xa lạ cùng hoang đường Này đã không phải hắn biết đến Phó Thanh Tùng Có lẽ hắn căn bản là chưa từng hiểu biết Phó Thanh Tùng gương mặt thật Hắn ổn định một chút cảm xúc Cái kia quái vật ở thủ đô còn có bao nhiêu hợp tác giả Nó yêu cầu một hệ làm cái gì Có bao nhiêu người cho nó làm việc Phó Thanh Tùng cười không nói lời nào Nó rốt cuộc sẽ như thế nào làm ngươi trường sinh? Ngươi như vậy thân thể biến hóa rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Tăng thi vi rút có phải hay không nó làm, có hay không biện pháp giải quyết? Phó Thanh Tùng vẫn là không trả lời. Cố tự cúi đầu, muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt cái kia đồ vật? Nó hang ổ ở nơi nào? Phó Thanh Tùng từ đầu tới đuôi chỉ là thương hại mà nhìn hắn, vô dụng, ngươi không phải là nó đối thủ, chờ nó nuốt ngươi vị kia ba nở gao y nho. Đem nàng năng lượng hấp thu, nó liền sẽ càng cường đại. Cố tự nắm tay niết đến kéo kẹt rung động, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Phó Thanh Tùng lại cảm thấy thực vui sướng, từ ngươi lần đầu tiên đem nàng mang đến, nó liền coi trọng nàng, không biết ngày đêm mà cùng ta nói, kia nha đầu năng lượng cao mà thuần, hơn nữa da thịt non mịn, tư vị khẳng định không tồi. Cố tự một phen nắm khởi hắn cổ áo, tình trạng làm cho người ta sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi không nên ép ta. Cố yêu nhìn hắn một cái. Phó Thanh Tùng cười ha ha, cười đến sắc khí. 16 năm trước ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết ngươi tiểu tử này sinh có phản cốt. Mới như vậy điểm đại liền dám trộm mang theo xuống ống. Còn trực tiếp làm cho như vậy nhiều người mặt băng rồi mẹ đẻ trượt phu. Ta lúc ấy liền tưởng, này sẽ là một phen đau xác. Ta đem ngươi cứu tới, giáo ngươi tốt nhất bản lĩnh. Nhìn ngươi một ngày ngày mà biến cường. Ta liền tưởng. Ngươi chừng nào thì sẽ phản ta, khi nào cây đao này sẽ thủng hướng ta. Không nghĩ tới, cuối cùng là bởi vì một nữ nhân. Cố lao tư yên lặng mà nhìn một màn này, ngươi cũng không biết xấu hổ nói cứu. Chúng ta cố ra sao lại làm nhà mình cốt nhục cho người khác xử trí, lúc ấy vốn dĩ liền phải bảo hạ cố tự, ngươi chặn ngang một chân tiệt hồ, hung hăng đánh cố ra mặt không nói, còn từ đầu đến chân đánh lợi dụng tâm tư, nhìn xem cố tự mấy năm nay nhặt tử. ngươi rõ ràng chỉ là đem hắn trở thành giống nhau công cụ dưỡng ha ha, cố ra lao bốn cùng ta xả này đó ngươi còn chưa đủ tư cách ta dấp tâm bất lương các ngươi họ cố lại là cái gì hảo điểu phó thanh tùng ngó cô ưu liếc mắt một cái cố tự ở ta này đơn giản chịu chút khổ sắt những người này nếu là rơi xuống các ngươi cố ra trong tay ừ còn không nhất định bị dạy dỗ thành ai nô tài đâu cố ra đây là thấy cố tự tiên đồ thấy hắn già rồi rốt cuộc không được lại nghĩ đến đi thân tình lộ tuyến đem người kéo về đi phó thanh tùng khinh miệt cười tưởng mở hắn một tay bồi dưỡng ra tới trừ bỏ hắn phó thanh tùng ai đều không đủ tư cách làm hắn túi đầu cố lao tư tức khắc trầm hạ mặt cố tự hắn còn có rất nhiều lời nói không có nói ngươi này chính vội vàng không bằng đem hắn giao cho chúng ta đi phó thanh tùng cười lạnh một tiếng cùng sát mặt xâm trầm cố tự đối diện cố tự Ngươi biết mẫu thân ngươi vì cái gì phóng hảo hảo thế ra danh viện không lo, muốn cùng một cái tiểu đầu bếp làm ra không mai mối tằng tiểu với nhau sự sao. Ngươi biết vì cái gì cố ra người đều khinh thường người sao. Bọn họ nói là bởi vì tình yêu, ngươi thật sự tin. Mẫu thân ngươi bất quá là nhàn đến luôn uống, tưởng biểu hiện một phen chính mình không giống người thường, chính mình phản nghịch, tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân, tùy tùy tiện tiện sinh đứa con trai, sinh liền ném ở một bên. Thường thường lấy ra tới khoe ra một phen, nói cho người chính mình đã từng cỡ nào dũng khí đáng khen. Nàng ủy thân cho ngươi cha ruột, lại ghét bỏ hắn xuất thân, một bên cười một bên nhìn ngươi cha ruột bị ngươi mấy cái cứu cứu lột ra róc xương sống sờ sờ đánh chết, nàng liều chết sinh hạ ngươi, lại chán ghét ngươi dơ bẩn, đương chỉ tiểu cẩu dường như nuôi lớn, đảo mắt liền vui mừng gả cho người khác. Nàng là người điên, túng nàng cố ra người là một toa kẻ điên. ngươi trách ta lợi dụng lừa gạt ngươi nhưng ngươi huyết thống trí thân cũng chưa bắt ngươi đương người xem ngươi có cái gì tư cách trách người khác không có người để ý ngươi sinh tử cố tự nếu không phải ngươi có chút bản lĩnh khi còn bé là hiểu được cẩn nhẫn lúc sau là có liều mạng tàn nhẫn kính mười mấy năm trước liền đã chết là ta cho ngươi đệ nhị cái mạng là ta cứu ngươi thoát ly khổ hải đừng nói là một nữ nhân chính là ngươi con cái hậu đại đều nên vì ta sống Vì ta chết. Người có được hết thảy, đều nên là ta. a, Cố tự một phen ném ra hắn, móc ra đoạn tới, đinh ở hắn giữa mày. Phó Thanh Tùng vẻ mặt điên cuồng, trong mắt lại lộ ra chờ mong. Hắn thất bại, những người này sẽ không lại cho hắn tự do, càng sẽ không làm hắn như nguyện, cùng với bị trảo tiến phòng thí nghiệm nghiên cứu, khảo vấn, còn không bằng rõ rõ ràng ràng mà chết ở chỗ này. Cố tự ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi như mưa hạ. Cả người căng chặt đến giống như một con cuồng nộ hung thú. Hắn hiểu được phó thanh tùng trong mắt ý vị, cũng biết hắn là cố ý chọc giận chính mình. Rõ ràng hơn, hắn theo như lời nói đều là hắn chân thật ý tưởng. Là, ngươi cho ta đệ nhị cái mạng, cứu ta thoát ly khổ hải, làm ta có thể đường đường chính chính mà làm người, mấy năm nay ta cũng còn phải đủ nhiều. Hôm nay, khi ta cuối cùng một lần báo đáp ngươi, sau này, lại vô khất nợ. Hắn khấu động co súng. Còn lại người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, mọi người trước mắt đều nổ tung hoa, phó thanh tùng ngã vào đầu giường, đầu chậm rãi nghiêng hướng một bên, tuyết trắng trên tường nở rộ đại đoá quyến rũ huyết hoa. Cố lao tứ hồng hộp mà thở dốc cố tự, hắn chính là chúng ta duy nhất manh mối. Cố tự chậm rãi rũ xuống tay, khâu phong, tiễn khách. Khâu phong khiếp sợ mà nhìn chầm chầm phó thanh tùng sát chết, lại nghe cố tự trong lời nói lạnh leo hơi thở. Cũng không biết sự tình phát triển đến này một bước, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, hắn đem cố gia phụ tử đưa ra đi. Trong phòng chỉ còn lại có cố tự, cả phòng mùi máu tươi. Hắn buông ra tay, ném thương, bước chân cứng đờ mà đi đến bên tường, đỡ lấy tường đột nhiên phun ra một ngụm máu bầm tới. Khâu phong vội vã mà đi mà quay lại, biểu tình ngưng trọng mà nói, cố tự, hoa hủy hội tới nhất ba người, nói chúng ta chưa kinh phê chuẩn tự mình tiến hành đại hình xây dựng. Muốn bắt bớ chủ sự người, hơn nữa cưỡng chế dơ bỏ đã có kiến trúc. Bắt bớ. Ha ha, bọn họ đương này vẫn là pháp trị xã hội. Cố tự ách thanh cười, xoa xoa vết máu, hai tròng mắt phóng âm lánh sắc bén sắc khí, xoay người hỏi khâu phong, chúng ta ở Bình Nguyên Thượng có bao nhiêu người. Khâu phong dùng mình, có hai và người, ta để phòng có người nháo sự, trừ bỏ chuyên nghiệp kiến trúc thi công nhân viên, còn lại đều là chọn có vũ lực giá trị. Ít nhất một vạn năm nghìn người, ba bốn giai dị năng giả chiếm một phần tư. Kêu còn chờ cái gì, cho ta hung hăng mà đánh ra đi. Bình nguyên thượng đã xảy ra chuyện gì biên trường hy cũng không biết, lúc này nàng tìm kiếm đến một chỗ yên tĩnh an toàn trên núi, vẽ ra một cái tiểu khu vực, thô giáp mà thiết trí phòng tuyến, liền vào nông trường. Nông trường lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, trước kia là một trăm nhiều mẫu đất diện tích, mà lúc này, mở mang bốn năm lần không ngừng. Hát thổ địa quanh thân nhiều ra san bằng rộng mở chỗ chống thổ địa, mà mục trường bên kia, Phật Phong Thảo Nguyên kéo dài đi ra ngoài, sinh ra thấp bé đồi núi, lỏa lộ tầng nham thạch, không chấp mắt bình thường có cây. Còn sông sinh sôi mở rộng đến 10 mét có thừa một cái chi nhánh chảy vào hát thổ địa, vòng một vòng chảy về phía quanh thân xương trắng bên ngoài nhìn không thấy địa phương, một cái chi nhánh chảy vào mục trường, gà vịt dê bỏ vui sướng mà rửa gần bên cạnh uống nước chơi đùa. Mà con sông chủ chi thủy cũng thâm, sóng gió phập phồng cũng có, bờ sông vốn lượn phập phồng, hoàn toàn đã không có trước kia dòng suối nhỏ bộ dáng, trên bờ vốn dĩ dày đặc cây ăn quả lúc này có vẻ lưa thưa thật sự, mỗi một gốc cây đều đã lớn lên so người còn cao, Hộc ra tươi tốt lá xanh, nghĩ đến nở hoa kết quả thời điểm nhất định là một phen cảnh đẹp. Biên trường Hy nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tựa hồ một chút đều không kỳ quái bộ dáng, đi vào biệt thự sân. Từ kho hàng lôi ra một khối bọt biển đệm, liền ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, trong tay đã nắm một khối tỷ lệ cực hảo tứ dai lục hạch, bắt đầu hấp thu khởi năng lượng. ban ngày không biết là trước sau cảm xúc phập phồng quá mức lợi hại, làm nàng cả người đều có chút cảm giác muốn hỏng mất, từ đua xe bắt đầu nàng liền cảm giác trên người dị năng sôi trào ồn ào náo động lên. Đến sau lại cấp phó thanh tùng tụ tay, kỳ thật nàng là xa không có cái kia trình độ. nhưng lúc ấy không biết là tranh một hơi vẫn là cái gì tâm thái nhìn đến phó thanh tùng gãy chi trực giác mà liền tưởng cấp tiếp thượng cố tự không phải nhất để ý hắn cái này thủ trưởng sao nàng còn cho hắn một cái hoàn hoàn toàn toàn khỏe mạnh thủ trưởng làm cho bọn họ tương thân tương ái đi hảo nàng dốc hết sức lực mà liều mạng mà thúc giục gãy chi chỗ tế bảo tăng trưởng đem chính mình dị năng thay đổi thành sinh ra một bàn tay sở cần toàn bộ năng lượng ngắn ngủn vài phút thời gian nội Kỳ thật nàng cũng chưa ý thức được chính mình đang làm cái gì, chỉ biết đem chính mình năng lượng đưa qua đi, đưa qua đi. Chờ đưa không thể đưa, nàng cả người đều bị bất thời giờ. Trước mắt một lần nữa trong chèo lên, Phó Thanh Tùng cái tay kia đã trường hảo. Sau đó nàng ẩn ẩn phát hiện chính mình giống như lại tiến lên dài, cả người đều ở khát vọng năng lượng, giống như không chiếm được năng lượng nàng toàn thân đều phải héo rút lên, muốn lâm vào đáng sợ hôn mê. Nàng nhảy xuống lâu. nhưng vẫn chưa đi xa, lập tức vào nông trường, sau đó liền bắt đầu hấp thu tinh hoạch năng lượng. Cũng mất công tử Minh Tuấn Ngạn nơi đó kiếm lời không ít tinh hoạch, sau lại cố tự lại cho nàng rất nhiều, nàng ước chừng hấp thu trăm tới viên, tình huống mới ổn định xuống dưới, nhưng cả người vẫn là cảm giác cực kỳ hư không, thân thể phảng phất ở phát sinh nào đó lột xác. Tuy rằng là vừa rồi tiến vào lục giai, nhưng giống như hoàn toàn tới rồi một cái khác cảnh giới. Tứ giai tinh hoạch làm nàng cảm giác năng lượng là như vậy hy mệt, thật giống như một cái đói bụng mấy ngày người muốn từng ngụm từng ngụm hướng trong bụng tắc cơm, kết quả lại chỉ có thể uống chỉ có mấy viên gạo canh giống nhau. Sau đó nàng mở mắt ra. Liền phát hiện nông trường đã xảy ra như vậy biến hóa, nhất kinh hỉ chính là nàng ở nông trường bên trong. Cư nhiên có thể mơ hồ cảm giác được bên ngoài động tĩnh, tuy rằng còn chỉ là xương mù xem hoa giống nhau, mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút bóng dáng. Đức Quãng nghe được một ít thanh âm, nhưng đã có thể cảm giác được phụ cận có hay không người, là cái gì bầu không khí, thích không thích hợp đi ra ngoài. Này vốn là nàng trước tiêu cực muốn năng lực, không có liền cảm thấy nguy hiểm lại không có phương tiện. Nhưng lần đầu tiên sử dụng cư nhiên là vì trốn cố tự, vì không cho cố tự phát hiện chính mình. Nàng trong lòng lại tràn ngập chua sót. Phần 131 Cũng nguyên nhân chính là vì cái này. nàng có thể chọn cố tự rời xa thời điểm ra nông trường. Không hề có kinh động hắn, cũng có cũng đủ tự tin nói, nàng một người tại đây mà thế sinh tồn hoàn toàn có thể qua rất khá, tránh đi bất luận cái gì nguy hiểm. Sau lại tình huống của nàng vẫn luôn không lớn ổn định, hiện giờ chính mình một người, không có vướng bận mà ngồi ở nông trường, bắt đầu rồi chuyên chú mà dài lâu mà hấp thu tinh hạch quá trình. Thân thể của nàng thật giống như một cái động không đáy, ngũ dai đến lục dai lột xác, Thân thể cường độ, tứ chi lực lượng, ngũ cảm nhanh nhẹn tính, thể năng năng lượng chứa đựng tổng sản lượng đều đã xảy ra chất biến hóa, mà này đều yêu cầu năng lượng đi thúc đẩy thay đổi, đi rót mãn. Hùng chi nàng lên tới ngũ dai cũng không bao lâu, lần này lại là một lần mất tự nhiên tiến lên dai, thân thể căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, thật sự hấp tấp qua loa chút, càng cần nữa bổ sung năng lượng đi củng cố. Nàng như vậy một hấp thu, liền suốt hấp thu hai ba thiên Trong lúc cơ hồ không có nhúc nít quá, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện thị lực cường đến đáng sợ, xa nhất chỗ một thân cây lá cây thượng hoa văn đều cơ hồ có thể thấy rõ. Nàng hoàng sợ, kia xem người thời điểm không phải trên mặt mỗi cái lỗ chân lông đều có thể nhìn ra tới. Nàng nhắm mắt, lại một lần mở thời khắc ý điều tiết một chút, thị lực liền khôi phục bình thường, nhưng về sau chỉ cần yêu cầu, tâm tư vừa động. Này hai mắt liền một giây so kính viễn vọng mong rằng xa kính. Nghe được thanh âm cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Gió thổi lá cây thanh âm, nước sông chảy xôi thanh âm, dê bò tản bộ thanh âm, thậm chí tiểu cây trải vớt chính mình lồng chim rất nhỏ tiếng vang, nga, còn có. Nàng đứng lên, phát hiện hai chân một chút đều không có cảm giác tê mỏi, lười nhác vươn vai cả người đều buộc phát ra xét đánh đùng đùng cốt cách tiếng vang. Nàng thường thường thư khẩu khí, đi đến cổng lớn vừa thấy. quả nhiên sữa bò liền ghé vào nơi đó khổng lồ kiện mị thân hình đắm chìm trong ánh mặt trời trung tuyết trắng trường mao phản xạ ra mỹ lệ kim quang không cần sờ liền biết xúc cảm nhất định hảo đến không được vừa rồi nàng nghe được chính là phong trải vớt này trường mao thanh âm còn có sữa bò thanh thiển dài lâu tiếng hít thở xem nàng ra tới sữa bò tức khắc đứng lên thò qua tới lấy lòng giống nhau cọ cọ nàng đùi ngoại sườn ô biên trường hi cười Đại khái là nàng phía trước muốn đem nó còn cấp cố tự nói làm nó không bình tĩnh, nó lớn lên lúc sau liền rất ít có như vậy thân mật làm lũng hành động. Biên trưởng hy sở sờ, sờ nó lông xù xù đầu to lô, được rồi, ngươi tuy rằng là cố tự sủng vật, nhưng kia đều là kiếp trước sự, hiện tại ngươi là ở ta nông trường lớn lên, an ta uống ta, chính là cố tự tới đoạt ta đều không cho. Cố tự bên người có bao nhiêu người? Nàng cũng chỉ có sữa bò một cái. có sữa bò bồi nàng cũng không tồi bằng không này nông trường hiện giờ như vậy rộng đại một người ngốc lâu rồi sẽ cảm thấy tịch mịch lỗ trống người muốn ăn cái gì hôm nay ta xuống bếp làm đốn bữa tiệc lớn nói lên ăn biên trường hy phát hiện chính mình bụng mau đói bẹp vội vàng chạy tiến phòng bếp nhìn xem có thể làm cái gì nhìn đến phòng bếp nàng liền có chút ngơ ngẩn bởi vì cố tự trù nghệ thực hảo lại vui xuống bếp làm cho nàng ăn cái này phòng bếp trang hoàng khi là trọng trung chi trọng làm cho lại đại lại xinh đẹp xây đến kín kẽ màu đen đá cẩm thạch mặt bàn đạm màu nâu tủ bát màu trắng gạo đại khối địa gạch ấn vào đông xa đồ án đầu phụ lá mảnh toàn bộ không gian sạch sẽ mà hào phóng lò nướng tủ lạnh máy hút khói nồi cơm điện máy ép nước thậm chí với rửa rau nước ao long đầu nồi chén gáo bùn cái thất gỗ dụng cụ cắt gọt đều là từ kho hàng tồn kho chọn lựa tốt nhất thích nhất Biên trường Hy mỗi lần nhìn nơi này đều hận không thể trực tiếp ở chỗ này đánh phô đệm chăn. Chỉ là trang hoàng đến như vậy dụng tâm phong bếp, lại không có là dùng quá vài lần, đều là buổi tối tiến vào ở bên trong quá cái một hai ngày, mới làm điểm đồ vật, mà về sau, chỉ sợ cũng sẽ không lại có một cái tuấn mị ôn nhu nam chủ nhân vây quanh tạp dề ở chỗ này bận rộn. Biên trường Hy thở dài một hơi, bỏ qua một bên này đó tâm tư, trước đào đại lượng mẹ ở nồi cơm điện trưng thượng, Kho hàng còn có cuối cùng mấy cái xương sườn, nàng băm hai điều cùng bắp cùng nhau hầm canh, còn lại như cũ đặt ở kho hàng, tuy rằng có tủ lạnh, nhưng tổng không có kho hàng thời gian yên lặng tới có thể chứa được vật phẩm, cái này tủ lạnh vốn là cấp cô tự dùng, miễn cho hắn muốn làm đồ vật lại không cách nào chính mình từ kho hàng lấy. Sau đó nàng đi dết hai chỉ gà, cánh đùi gà chặt bỏ tới ngâm một chút, một hồi đắp mặt trên phấn tạc ăn. Một con gà trang bị ớt xanh đậu phộng hành tây một nồi xào, một khác chỉ trước phóng. Lại đi nông trường hái cây đậu cô ve, tố xào, một phen lông gà đồ ăn năng ăn, mấy cái cà chua, dải đường rau trộn ăn. Nói phải làm bữa tiệc lớn, đương nhiên không thể tùy tiện vài món thức ăn lừa gạt qua đi. Còn hảo hiện giờ nàng lực lớn vô cùng tinh lực tràn đầy. Sắt gà cũng hảo nấu ăn cũng hảo, căn bản không ngủng kính, nàng còn làm cái giản dị túi lưới, chạy đến bờ sông. Tâm tư giận giận, thực mau túi lưới liền hội tụ mười mấy cái tiên phì đại tôm, làm cái tôm hấp dầu. Một mâm bàn đồ ăn thượng bàn, tuy rằng bán tương thiếu dai, hương vị cũng không nhiều lắm sao mỹ vị, nhưng đều là chính mình vất vả cẩn cù nỗ lực thành quả, nàng cùng sữa bò đều thống thống khoái khoái ăn một đốn. Sau khi ăn xong rút hai điều cả rốt ép nước uống, một bên cùng một bên chờ mong mà nhìn cây ăn quả nhóm, chờ đến trái cây kết ra tới. Sau khi ăn xong tiếp nước quả salad cũng đừng để nhiều hưởng thụ. Nghĩ nghĩ nàng lại trầm mặc xuống dưới, hiện giờ kho hàng các loại chữ hàng cơ hồ bằng không, phía trước nàng toàn bộ cấp cống hiến đi ra ngoài, dư lại còn đủ hai người phân dùng tới 3-4 năm, cũng chính là cho nàng một người dùng nói, hơn nữa sữa bò đều có thể dùng cái 5-6 năm. Tỷ như dầu muối tương giấm, tỷ như tắm rửa đồ dùng, tỷ như các loại dùng một lần đồ dùng sinh hoạt, còn có ý ỉa dày đệm chăn trở. Lấy ra đi khi không có nghĩ nhiều, bởi vì 2-3 năm sau các loại công nghiệp sẽ một lần nữa bắt đầu sinh sản, liền tính công nghệ thượng không đạt được trước kia tiêu chuẩn, thích hướng tân sinh hoạt nhân loại cũng sẽ tìm được thay thế phẩm, nhưng trước mắt căn bản là nếu không có, sinh hoạt liền sẽ thực nguyên thủy thực xấu hổ, cho nên nàng để lại mấy năm trong vòng chính mình củng cố tự phân, mặt khác đều lấy ra đi. Nàng nghĩ chính mình muốn hay không lại đi siêu tập tới một ít, nàng là một cái yêu cầu kiên định người năm sáu năm dùng lượng làm nàng cảm giác không đế nói câu không dễ nghe vạn nhất khi nào nàng bị người vây quanh hoặc là rơi vào cái gì khốn cảnh yêu cầu tránh ở nông trường hiện giờ nông trường thời gian đã là bên ngoài 6 lần bên ngoài một năm bên trong 6 năm nói cách khác nếu là ở bên ngoài một năm thời gian nội nàng còn ra không được nàng đem lâm vào vật tư thiếu thốn hoàn cảnh tuy rằng có nông trường ở không lo ăn uống Nhưng tiêu hao tính độ dùng sinh hoạt dùng xong rồi, kia cũng là thực xấu hổ sự. Hơn nữa nông trường lớn như vậy, nàng cũng muốn thử đi lộng chút canh tác khí giới, bằng không chính mình trồng trọt muốn mệt chết chính mình, vẫn là đem đồng ruộng bạch bạch mà ném ở nơi đó. Thì chiều lúc sau, bên ngoài đã hoang bỏ thành trấn khẳng định muốn càng rách nát, nếu lúc này lại không đi tìm một chút có thể sử dụng, về sau chỉ sợ muốn tìm cũng không địa phương tìm. tường định rồi. Biên trường Hy liền không hề lãng phí thời gian, chạy tiến phòng tắm tắm rửa một cái, thay một bộ đạm lục sắc bó sát người áo ra. Này nguyên liệu cực kỳ mềm nhẹ, chút nào không ngại ngại hành động, hơn nữa thông khí tính tốt đẹp, nàng đang lúc thanh xuân nhiên thiếu, lại không thật là tử khí trầm trầm lao thái bà. Đối xinh đẹp quần áo lại sao có thể không hề cảm giác, kỳ thật sớm muốn thử xem, chỉ là mặc vào tới có điểm quá gây chú ý, rắn người cũng quá mức đột hiện, cảm giác quái quái. Đặc biệt một cái sáng long lanh đai lưng đặc biệt vênh váo thời thượng, nàng liền vẫn luôn không nhúc nhích. Bất quá lúc này nàng không sao cả bên người người nhìn có thể hay không kỳ quái, một người chính là như vậy, tương đối có thể tùy tâm sử dụng, chẳng sợ trước kia bên người người không có hạn chế người, nhưng cũng sẽ tự giác không tự giác mà băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, nàng về sau tuyệt đối sẽ không. Trong lên trường ống ủng, đem đầu tóc đều giấu ở căng chặt mũ bên trong. Nàng phiên tới phiên đi tìm được một phen chẳng ra gì tây đau mang theo sữa bỏ ra nông trường. Bên ngoài ánh sáng mặt trời vừa lúc, nàng ở nông trường ngây người ba ngày, bên ngoài kỳ thật mới qua đi một đêm. Đây đúng là nàng rời đi giang thành tập đoàn rời đi cô tự ngày đầu tiên, thật sâu hút một ngụm trong rừng không khí. Nói thật, khí vị không thế nào hảo, tăng thi cùng dã thu tanh hôi khí như có như không, bùn đất hủ diệp mùi lạ cũng tràn đầy chót mũi, cùng nông trường không khí hoàn toàn không so. nàng nhìn nhìn bốn phía tả buổi tối hẳn là có không ít tang thi trải qua nơi này nàng trói bốn đạo phòng tuyến đã toàn bộ bị hứng hủy có một cái tang thi dẫm vào nàng theo sau thiết chí tiểu bấy giờ một chân bị kẹp lấy vốn dĩ huệ và hiệu sỉu, nhưng biên trường hy vừa xuất hiện nó liền hưng phấn mà gầm rú lên xông thẳng nàng đánh tới biên trường hy cũng có chút hưng phấn nàng đã thật lâu không có sát tang thi lâu đến độ sắp cảm giác này không phải tang thi hoành hành mà thế Không phải một không cẩn thận bị trảo phá điểm ra liền sẽ bị chết rất khó xem thực tuyệt vọng nhiều thế hệ. Nàng trong tay dao sẻ dưa hấu không đủ trường. Nàng hơi hơi thò người ra, thủ đoạn gặp lại. Vốn dĩ có chút nô độn lưới dao mặt quá tăng thi gương mặt, thật giống như thiết đậu hủ giống nhau tức đi vào. Tăng thi thượng nửa cái đầu lô mang theo rồi rắm tóc dài bay lên, trong đầu hư thối tanh đục chất lỏng giải đầy đất, phát ra rất khó nghe thanh âm, tăng thi thân thể cứng đờ. Làm sao về phía trước phát ngủ, đầu góc toàn bộ đều chảy ra. Mà biên trường hy sớm tại đắc thủ lúc sau liền về phía sau nhảy, như vậy nhẹ nhàng nhảy liền nhảy ra ba bốn mễ xa Không có xử trên người dính lên một đinh điểm dơ đồ vật. Nàng kỳ dị mà nhìn nhìn chính mình tay, biết chính mình sức lực đại, nhưng không nghĩ tới lớn như vậy. Tăng thi cứng rắn vô cùng đầu hoàn toàn không có khó khăn mà liền cắt đi xuống. Nàng thậm chí vô dụng nhiều ít sức lực, không có cảm nhận được cái gì lực cản. Nay đã là nàng bản thân thân thể huệ có lực lượng sao? Nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nhìn kỹ xem chính mình làn da, vận khởi dị năng dán ở làn da phía dưới, làn da liền phiếm ra nhàn nhạt lục quang, nàng tìm đem sạch sẽ giao gọn hoa quả. Ở trên cánh tay cắt một đạo, hoàn toàn không có lưu lại dấu vết, như vậy mềm mại da thịt. Cư nhiên vô cùng cứng cỏi tỉ mỉ. Ha ha, tiếp trước nàng cũng tới rồi lục giai. Nhưng cái kia lục giai hiển nhiên cùng hiện tại cái này không thể so sánh. Nàng thu thập cái này tang thi tinh hoạch, mới là nhị giai nàng nghĩ nghĩ, gặp được cao giai tang thi khẳng định liền không dễ dàng như vậy dết, chính mình không thể tự đại. Nàng chậm rãi hướng sơn ngoại đi, sữa bỏ đi theo nàng phía sau thông thả ung dung mà đạp bước chân, có chút ghét bỏ mà nhìn dưới chân ướt dầm dề thổ. Chỉ chốc lát sau bốn con móng nuốt liền trở nên dơ hề hề. Nó rú hẹp dài đôi mắt. trong miệng phát ra bất mãn ghét đều biên trưởng hi dở khóc dở cười nay đầu đại bạch lang cho nàng dưỡng tiểu nàng tao tao nó ma hồ hồ cổ được rồi trở về lúc sau ta sẽ cho ngươi tẩy cái thơm nào ngạt tám sữa bò lộc cộc vài tiếng lắc lắc đầu to chạy mau vài bước đi ở phía trước không nhiều lắm trong chốc lát phía trước lại đi tới hai đầu tăng thi nam tang thi thấp bé chắc định nữ tang thi nhưng thật ra rất cao trường Đi đường lung lay giống như tùy thời sẽ ngã xuống, nhưng tốc độ lại rất mau Sữa bỏ quay đầu lại nhìn xem biên trường Hy, biên trường Hy nhẹ giọng nói, để cho ta tới. Nó liền chậm gì gì mà thối lui đến một bên. Biên trường Hy run lên hạ tay trái, một cái dây đằng quét đi ra ngoài, nàng chưa dùng tới cái gì sức lực, nhưng lần này vẫn là làm cái kia nữ tang thi từ phần eo hành hành mà bị giai đoạn, ruột khuynh sái, nhìn qua rất là huyết tinh. Nàng lược thu dây đằng, lại huy đi ra ngoài, lúc này cái kia nam tăng thi đại khái biết nữ tăng thi ngã xuống, táo bạo mà xông tới, dây đằng đánh tới nó cánh tay thượng, cái kia cánh tay trực tiếp đoạn rớt, nhưng đánh tới trên người khi, lại không có nữ tang thi cái kia hiệu quả, chỉ đập nát một bộ phận cốt đủ. Nam tang thi vọt đi lên, biên trường hy sau này chạy vài bước, đồng nhiên một chút liền kéo ra khoảng cách, dây đằng lắc lư, lần này đập ở trên cổ. thực thuận lợi mà đem cái kia đầu đánh xuống dưới hai cái tang thi lại không giải quyết nàng góp nhặt tinh hoạch vừa thấy nữ tang thi tam giai nam tang thi tứ giai nói cách khác lấy nàng hiện tại tam giai cập dưới tang thi không đáng kể chút nào tứ giai nói mới có thể tính sự nhưng kỳ thật nàng vừa rồi cuối cùng đánh vào trên cổ một kích chỉ vận dụng 20 phần có một không đến dị năng nàng vừa đi vừa cân nhắc chính mình hiện giờ gặp được ngũ giai tang thi Đủ để một trận chiến, nhưng lục dai nói khẳng định không phải đối thủ, mà ngũ dai nếu là có dị năng, kia vẫn là huyền. Bất quá cũng không quan hệ, đánh không lại chạy sao, nàng giải khai chân một trận chạy băng băng, mấy dặm mà đường núi vài phút chạy xong, này vẫn là tính lên đường thượng các loại trướng ngại vật hơn nữa nàng còn không có dùng tới toàn lực, cuối cùng chút nào không cảm giác thở hổn hển miễn cưỡng, nàng vừa lòng gật gật đầu. Bất quá vừa quay đầu lại nhìn đến sữa bò vững vàng mà đi theo chính mình, kia nhàn nhã kính liền đi theo tản bộ giống nhau, khỏe miệng nàng cương hạ Gặp được hung manh biến dị thú chính mình vẫn là đến kiểm chế điểm. Lại đụng phải một đợt tăng thi, lần này chừng bảy tăng cái, tứ dai có ba cái, biên trường hy như cũ không muốn sữa bò hỗ trợ, dùng nửa phút thời gian hết thể giải quyết, hoàn toàn thành thạo. Một người một thú đi ra vùng núi, đây là một cái hẻo lánh mà vứt đi đường nhỏ. đi rồi một trận liền thượng một cái đồng dạng hoang phá bất kham quốc lộ lúc này đã lục tục có bóng người xe ảnh những cái đó xe dơ cũ thật sự nhấc lên một đường khói đen cùng đùi gào thét mà qua nói gào thét mà qua kỳ thật không lớn xác thực bởi vì những cái đó xe linh kiện đều có chút không được chạy trốn không mau ầm ầm ầm qua đi phảng phất từng chiếc máy kéo nơi này ly thủ đô pha xa mặc dù là khoảng cách ngoại thành đều yêu cầu một giờ lộ trình Lái xe cũng yêu cầu gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ có dao không nổi chạm kiểm soát qua đường phí, hoặc là cư trú đến thật sự xa xôi nhân tài đi bên này quá, nơi này đi ra ngoài cũng không phải cái gì rồi rào thành thị, đều là bị cướp đoạt một lần lại một lần thôn trăng nhỏ, cho nên trên đường người rất ít. Biên trường Hy vừa xuất hiện, xinh đẹp mà giỏi giang trang phục, hồng nhuận mà quặng cu ẽ bề ngoài, bên người còn đi theo một con cực kỳ xinh đẹp Mỹ lệ bạch lang. sức khiến cho một trận xôn xao, lệnh người sôi nổi ghé mắt. Biên trường hy như như mi, tuy rằng nàng không sao cả này đó ánh mắt, nhưng độc thân một nữ nhân, mang theo một đầu bạch lang, loại này tổ hợp khẳng định tương đương hiếm thấy thậm chí độc nhất vô nhị, dân cư tương chuyển chuyển quay lại đi, đều sẽ biết đây là nàng biên trường hy, nàng cũng không muốn cho rất nhiều người biết chính mình hành tung. Chạy mau vài bước, đến không có người nhìn đến địa phương đem không tình nguyện sữa bò thu vào nông trường. Lúc này mới một người một con bao một cây đao mà lên đường, nhân mũ che non nửa khuôn mặt, nơi này lại hẻo lánh, tuy rằng lẻ loi một mình vẫn là tương đối thấy được, nhưng cơ bản rất khó bị người nhận ra tới. Hơn nữa nàng còn lấy ra một chiếc máy xe, nhanh chóng chạy mà qua, người qua đường đều đừng nghĩ tìm tòi nghiên cứu thân phận của nàng. Hơn 20 phút sau, nàng đến một cái tàn phá hoang vắng chấn nhỏ, quần áo cũ nát mọi người ở phòng ốc đường phố gian tìm tòi có giá trị đồ vật. Thường thường chui ra một đầu tăng thi, mọi người thực lao luyện cũng thực chết lặng mà cấp xử lý, sau đó tiếp tục tìm tòi. Nơi này cũng không phải là nàng mục đích địa, nàng ở trong đầu nghĩ nghĩ, vì giang thành tập đoàn điên cuồng thu thập vật tư thời điểm. Bọn họ bởi vì người nhiều, vũ lực giá trị cường đại, đi đều là nguy hiểm, rất ít có người tham địa phương, nơi đó vật tư mới tương đối nhiều cùng toàn, bất quá nàng không chuẩn bị đi kia. Bởi vì giang thành tập đoàn người sẽ tiếp tục đi nơi đó dọn vật tư, vạn nhất gặp phải cái quen thuộc người, người nọ lại không phải khâu phong, vậy không được tốt. Nàng ở trong đầu tìm được một cái cùng nơi đó tương đối tiếp cận, nhưng đồng dạng tăng thi nhiều hơn vật tư nhiều hơn tiểu thành thị, nơi đó mà thế trước là tương đối nổi danh kinh tế thành thị, dân cư dày đặc, hậu cần phát đạt. Quan trọng nhất chính là, nơi đó nghe nói có một cái nông nghiệp máy móc nhà xưởng. Là một cái chuyên môn tiêu thụ nông nghiệp thiết bị internet kho hàng nơi, tài trình cơ, thu hoạch cơ, tấy mạ cơ, lột viên cơ, ép du cơ, máy gieo hạt từ từ, cơ hồ có thể nói cái gì cần có đều có. Nàng kỳ thật rất sớm liền biết cái này địa phương, chỉ là phía trước nông trường không có như vậy đại, hơn nữa giang thành tập đoàn chính mình sau lại cũng có lộng tới một ít thiết bị, hướng minh ra mua sắm nói, cũng có thể có rất nhiều hóa, không cần cố ý vì mấy thứ này mạo hiểm. Lần này nàng vẫn luôn lái xe khai một giờ nhiều, trên đường gặp gỡ không ít tăng thi, một đợt so một đợt số lượng đại, hung tàn, có dị năng tăng thi cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn gặp được ngũ giai tăng thi. Nàng trong lòng có chút do dự, không biết có nên hay không lại mạo hiểm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi một chuyến, đều nói thi chiều muốn tới, nhưng nàng chính mình không có gì thể hội, đến trong thành thị mặt nhìn một cái có lẽ liền có trực quan cảm thụ. dần dần Trên đường phong ốc trốn đi, qua một tòa vượt ở đen như mực hoàn toàn khô cạn rất trên mặt sông Đại Kiều, nàng liền thấy được một tòa tiêu chí tính kiến trúc thượng treo 20 thị hoang nên ngải mạ vàng chữ to. Chỉ là lúc này mạ vàng nhan sắc đã hoàn toàn thối lui, trở nên vết máu loang lổ. Mặt thế lúc sau rất dài một đoạn thời gian nước mưa đều là mưa axit. Thẳng đến sau lại, đại khái trong không khí sở hữu sủ phu đi ổ sẽ tam oxy hóa lưu còn có các loại ô nhiễm khí thể, bụi đều bị tẩy hết. lại không có tân khí thải sinh ra nước mưa mới bắt đầu khôi phục bình thường sinh thái hoàn cảnh cũng chậm rãi khôi phục bình thường biên trưởng hy ngẩng đầu nhìn kia mấy chữ lại nhìn nhìn bốn phía thành phố này hiện giờ người sống đã toàn bộ rút lui Tử khí trầm trầm nhất phái rách nát cảnh tượng phảng phất một tòa tử thành âm phong cuốn thổi mạnh mặt đất rắc rưởi lại thổi ra từng đợt tâm khí cùng nguy cơ nàng xuống xe thu hồi máy xe túi đầu tinh tế nhìn lại Trên mặt đất có rất nhiều mới mẻ xe ngân, còn dừng lại một ít cơ hồ không có tích hôi xe, hiển nhiên là vừa mở ra, những người đó lái xe đến nơi đây, sau đó xuống xe đi bộ. Lưu lại xe hiển nhiên là không có không gian hệ, cũng không có không gian khí người. Nàng nữ hạ mi, theo lý thuyết người như vậy dùng một lần cũng lấy không đi nhiều ít đồ vật, sẽ không chạy như vậy nhiều lộ đến nơi đây tới tìm vật tư, phải nói phạm là hạ quyết tâm đến nơi đây tới sông vào một lần người. Đều sẽ làm đủ chuẩn bị, không gian dị năng giả là cần thiết muốn bị một cái. hào đi, đương nhiên cũng có thể nhân ra không nghĩ làm xe chiếm đi không gian một bộ phận địa phương, cho nên mới đem xe đặt ở nơi này. Biên trưởng Hy lắc đầu, không thèm nghĩ, thả ra sữa bò, làm nó khắp nơi đề phòng. Sữa bò khíu rắc cùng cảm giác so lục dai nàng còn muốn lợi hại, đây là nguyên tự động vật một loại thiên tính. Nàng lấy ra một cái bàn nhỏ, phô khai một chương bản đồ. Cẩn thận xem xét lên. Nông trường có một đại điệp một đại điệp bản đồ, đồ sách, có trong lúc vô tình thu vào tới, cũng có cố tự riêng sưu tập Trên cơ bản cả nước các nơi bản đồ đều đầy đủ hết, hơn nữa các loại trường mực đều có, thậm chí hậu thế giới bản đồ cũng có rất rất nhiều. Rốt cuộc không có người đoán trước được đến ngày mai có thể hay không lại bị bách tiến hành buôn ba cùng di chuyển. Trên tay có bản đồ cùng không có bản đồ, khác nhau là phi thường đại. biên trưởng hy trước kia xem bản đồ đều có chút vựng mặc dù có kiếp trước kinh nghiệm cùng lịch duyệt ở đối bản đồ thứ này vẫn là không thể cùng tinh chuẩn thuần thục mà liếc mắt một cái xem minh bạch cố tự vì thế cho nàng huấn luyện quá đây là một người đối mặt một chương bản đồ phía trước thành thị này địa phương nào có thứ gì nên như thế nào tới này đó tin tức thực mau liền hiểu rõ với tâm nàng tìm ra nông nghiệp xưởng máy móc còn có một ít siêu thị cùng bách hóa thương thành vong lên cũng có một loại khắc nhan sắc bút miêu già quá khứ lộ tuyến. Tinh tế mà ký ức một bên sau, liền đem đồ vật đều thu hồi tới, mang theo sữa bỏ lên đường. Liền ở biên trường hy cẩn thận chuyên trú mà phá được này tòa thành hoang thời điểm, giang thành tập đoàn bên kia đúng là một đoàn rối ghen. Bởi vì ngày hôm qua dạng sáng 2 điểm nhiều thu được tin tức, bình nguyên bên kia bạo phát chiến đấu, hơn nữa là thượng quy mô giúp chiến đại chiến đấu, sơn cốc doanh địa bên này lập tức liền sôi trào. Đảo không phải nói nhân tâm hoảng sợ tự loạn đầu trận tuyến, mà là mỗi người đều bị tiêu lên. Đại quảng bá thông chi chẳng hướng, sau đó, trong doanh địa có được cao cấp nhất sức chiến đấu mọi người bị thu thập lên, lập tức một nắng hai sương về phía Bình Nguyên gấp rút tiếp viện, hơn nữa hơi tốn cũng bắt đầu chuẩn bị, lúc sau liền mang theo một hệ, bác sĩ, cùng với mang theo cứu trị vật tư không gian hệ hướng Bình Nguyên rời đi. Bởi vì Sơn cốc ở thủ đô phía Đông Nam, Bình Nguyên thì tại Tây Bắc Phương, Trung gian cơ hồ cách một cái thủ đô, lộ trình xa xôi không nói. Trung gian thủ đô trong ngoài thành người nếu là tưởng cản trở, có thể có vô số biện pháp cùng cái chán, cho nên chỉ có thể vòng một cái vòng lớn. Thứ bậc hai đợt người đổi tới, thiên cũng hoàn toàn sáng rồi. Trong sân gốc, cố bồi cắt đứt thông tin nghi, chiến đấu đã kết thúc, nhưng trừ bỏ hoa hủy hội người, sau lại còn có vài bát người đối chúng ta tiến hành tạo áp lực, tuy rằng cuối cùng bên ta lấy được thắng lợi. Nhưng thương vong tương đối thẳng trọng, hiện tại bên kia đã hoàn toàn gián đoạn kiến trúc tác nghiệp, chính tiến hành tu chỉnh cùng trị liệu. Hiện tại đúng là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm, nên chúng ta đi qua. Bởi vì cố tự, khâu phong, võ đại lang đám người bắt đầu liền ở Bình Nguyên. Sau lại phát sinh chiến đấu, bên này bóng dáng, chạy máy tổ đều chạy tới nơi. Đến nỗi với bên này phân lượng so trọng, có thể làm chủ người suýt nữa xuất hiện một cái chỗ chống trạng thái. Lúc này cố bội tự nhiên liền đứng ra. Lúc trước ở Tô Thành, cùng với bác thượng dọc theo đường đi, hắn đều là ở quản lý tầng. Tuy rằng không có dị năng, nhưng các loại quy trình chỉnh hợp chỉnh sửa, phụ trợ khâu phong tiến hành sự vụ quản lý, hắn đã tôi luyện ra tới. Ở Giang Thành tập đoàn chung còn được đến không tầm thường địa vị cùng danh vọng. Hiện giờ có thể nói nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, sơn cốc bên này đã hoàn toàn ở hắn chỉ huy dưới. Hắn phía dưới ngồi một lưu người. Đây đều là lưu lại tương đối quan trọng nhân vật, cũng là thâm đến tín nhiệm cùng hắn phối hợp quá cùng nhau làm việc người, hắn lập tức tuyên bố tiếp theo điều điều khẩu lệnh, làm mọi người đi xuống tiến hành các phương diện chỉnh đốn cùng tập hợp, nửa giờ sau xuất phát. Mọi người hỏa tốc tản ra, bởi vì nửa đêm lên được đến tin tức, tất cả mọi người không có ngủ tiếp, có thể sống đến bây giờ, lại một lần trải qua huấn luyện mọi người đều không có ngốc, có khíu giác nhanh nhạy càng là đoán được khả năng rời đi nhật trình muốn trước tiên. đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, cho nên ra mệnh lệnh đi cũng không có gì hỗn loạn lá hết tầm ý tình huống phát sinh, mọi người đều là gọn gàng ngăn nắp mà ở làm việc. Cố Bồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhăn lại mi. Lúc ban đầu ở Bình Nguyên thượng có hai vạn người, sau lại hai nhóm nhân mã qua đi, ước chừng đi tam vạn nhiều người, trong sơn cốc chỉ còn lại có sáu bảy vạn người, nhưng những người này không có khả năng dùng một lần tất cả đều rời đi. Sở Dĩ muốn tới Bình Nguyên đi. Một cái là bởi vì bên kia tổn thất thảm trọng, nhân thủ cấp thiếu, phòng ngự, cứu trị cùng xây dựng công tác đều yêu cầu người. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là, thủ đô những người đó tuy rằng bị đánh đuổi xuống dưới, nhưng nhất định lòng mang khó chịu, vạn nhất thay đổi ngôi đầu công hướng sân quốc. Tuy nói vùng núi Trung khó có thể triển khai chiến đấu, nhưng bọn hắn phái ra chiến cơ của ngoanh lạm tạc một phen, bọn họ phía dưới người cũng căn bản nhận không. Nổi Tuy rằng cái loại này cá chết lưới rách khả năng tính cực tiểu, nhưng vẫn là phải đề phòng. Bọn họ giang thành tập đoàn hiện tại tốt nhất đem chủ lực đều hội tụ ở bên nhau, không cần lo lắng phân tán khai bị tiêu diệt từng bộ phận, lúc sau lại là tập trung lực lượng đem căn cứ xây dựng lên. Nhưng trong sơn cốc mặt không phải nói liền phải hoàn toàn từ bỏ, vẫn là muốn lưu lại người tới, nơi này là bọn họ doanh địa chi nhất, hơn nữa rất nhiều vật tư như là phong úc. chiếc xe này đó đại hình đồ vật trong khoảng thời gian ngắn đều mang không đi, không phải tất cả mọi người giống biên trường hy như vậy, vây vây tay liền hết thẻ thu phục Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa thân thiết cảm nhận được biên trường hy ở chỗ này chỗ tốt tới, trong lòng tiếc nuối lại lo lắng, không biết nàng có hay không trở về, lại có hay không phải người đi tìm nàng. Chắc là không có, rốt cuộc từ tối hôm qua đến bây giờ, sơn cốc bên này là không biết, bình nguyên bên kia là sinh tử đại chiến. vừa rồi thông tin nghi khâu phong thanh âm đều là nghẹn ngào đến không được bối cảnh tất cả đều là lộn xộn tiếng hô cùng ồn ào lời nói hào đi trở lại chuyện chính trong chốc lát hắn là muốn đi đầu đi lưu lại người chung khẳng định muốn tìm cái có thể quản sự có thể chịu đựng được bãi chấn được nhân tâm lúc này một cái xám xịt người đi nhanh chạy vào cố tiểu đội trưởng nghe thấy cái này chẳng ra cái gì cả xưng hô cố bồi đã sớm đã thích đứng thấy rõ người này Hắn kêu Phạm Trí Giang, là gieo chồng tổ tổ trưởng. Phạm Đại ca, làm sao vậy? Phạm Trí Giang vẻ mặt sầu khổ, không phải phải có người lưu lại sao? Ta muốn lưu lại. Cố bồi hơi kinh, vì cái gì? Ngươi là gieo chồng tổ tổ trưởng, gần một ngàn nhiều tổ viên muốn ngươi mang theo, ngươi lưu lại không thích hợp. Hắn không nói chính là, Phạm Trí Giang là gieo chồng hướng một hệ trung năng lực nhất xung ra, lúc ấy biên trưởng hy liền vì hắn thiên phú rất là kinh dị. Đây chính là cái quan trọng nhân tài. Hắn không ý thức được, đi theo Khâu Phong làm việc lâu rồi, hắn suy xét vấn đề nhiều ít nhiễm Khâu Phong lo gì phương hướng, thực dễ dàng liền nghĩ đến ích lợi mặt trên, nghĩ đến xa mà cao, chủ tính chung nắm giữ toàn cục. Đương nhiên đây cũng là một cái quản lý giả ứng, cụ bị tố trước. Phạm Trí Giang thở dài, lau mặt, không phải ta không nghĩ đi, mà là trên sườn núi đại bộ phận thu hoạch cũng chưa thành thủ, hiện tại đào tương đương phí, đặt ở nơi này đi. Ai? Hắn vẻ mặt không tha. Cố bồi nghiêm mặt nói, đồ vật là chết, người là sống, hơn nữa lưu lại mọi người cũng có thể chăm sóc những cái đó thu hoạch, chúng ta lại không phải hoàn toàn từ bỏ cái này ngạch địa phương. Lời nói là như thế này nói Phạm Trí Giang cũng thực buồn rầu, dù sao cũng là mỗi ngày chính mình thân thủ chăm sóc lên, lớn lên đều như vậy hảo, đặc biệt là lượng phi thường đại, liền như vậy buông tay mặc kệ hắn trong lòng khó chịu. Nếu là biên tiểu thư ở thì tốt rồi, hoặc là một dây làm chúng nó lớn lên, sau đó thu hoạch, bằng không cũng khẳng định có biện pháp khác. Biên trường hy ở trong lòng hắn đã có chút thần hóa, chỉ cần gieo chồng này hẳn nhất, khiến cho hắn vô cùng kính nể tâm phục khẩu phục. Đối hắn như vậy người thành thật mà nói, chỉ cần ở hắn sở trường đặc biệt thượng thắng qua hắn, đó chính là lao đại. Cố tiểu đội trưởng biên tiểu thư đi đâu? Cố bồi một lạnh nàng có khác sự. một cái lớn giọng truyền tiến vào chính là biên tiểu thư đâu chính trực rời đi mấu chốt thời khác chúng ta vì tiết kiệm không gian tiết kiệm sức lực không thể không từ bỏ thứ này từ bỏ cái kia vật tư biên trường hy không gian như vậy lại nàng nếu là chịu ra ngựa khẳng định nhẹ nhàng thu phục nhưng như thế nào cố tình không thấy nàng người vài người từ bên ngoài đi vào tới cố bồi sắc mặt đông lạnh xuống dưới mấy người này hắn cũng đều nhận thức cầm đầu độc nhãn nhân tiêu cao quân Là trước đây chạy máy tổ tổ trưởng, nhưng nói chuyện không phải hắn, mà là đi theo hắn bên người hắn trung tâm tiểu đệ, theo Viên Trí. Lại nói tiếp, Cao Quân nhưng thật ra rất có hy vọng, làm hắn mang theo dư lại người lưu thủ nơi này nhưng thật ra không tồi. Nhưng khâu phong trước kia âm thầm nhắc nhở qua hắn, Cao Quân người này chỉ sợ đối hắn từ tổ trưởng vị trí thượng bị loát xuống dưới có chút toán khí, liền tính hắn không có. Hắn nhất bang tiểu đệ cũng rất bất mãn, người như vậy không thể ủy quyền. Chính hắn cũng âm thầm quan sát quá, từ dạng sáng tin tức truyền khai sau, cao quân bên người liền luôn có chút động tĩnh, phảng phất một đám muốn tùy thời mà động dã lang. Lúc này bọn họ một tổ hong tiến vào mỗi người sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hung quang cũng không thể che giấu, trừ bỏ hung tướng, càng có rất nhiều một loại hưng phấn. Cố bồi nhẹ nhàng hút một hơi, bên thai vang lên mới vừa rồi khâu phong lặng lẽ nói với hắn, nếu giang thành tập đoàn vững chắc không có việc gì, cao quân tuyệt không sẽ có động tác. Sẽ là một cái thực tốt thủ hạ, nhưng một khi có không ổn định dấu hiệu, Cao Quân sẽ như thế nào lựa chọn liền khó nói. Long ngươi khó dò, vạn nhất Cao Quân có dị động, không cần cùng hắn phát sinh xung đột, buông tay cho hắn, hiện tại vạn không thể bởi vì người này mà làm Giang thành tập đoàn bị càng nhiều tổn thất. Đương nhiên, cố bồi rất rõ ràng, đây là bởi vì lưu thủ ở chỗ này chính là hắn, nếu là thay đổi khâu phong hoặc là hắn ca. hoặc là võ đại lang bóng dáng khâu vân thậm chí với biên trưởng hy Trung bất luận cái gì một người phương pháp tốt nhất là nhân cơ hội đem này đó độc thảo nổ. nói đến nói đi vẫn là bởi vì hắn không có dị năng không có vũ lực đổi một người cao quân kỳ thật cũng không dám như thế kiêu ngạo đi cố bồi ngăn chặn trong lòng phẫn nộ cùng chua sót nhìn những người này nói biên tiểu thư có mặt khác nhiệm vụ cái kia viên trí lại nói là cái gì nhiệm vụ a Nghe nói bình nguyên thượng tử thương như vậy nhiều huynh đệ, nàng cũng không có xuất hiện. Hắn hừ lạnh một tiếng, vận đồ vật đi nàng không xuất hiện, cứu người đi, nàng lại không xuất hiện. Phạm huynh đệ là vì trên sườn núi đất trồng rau phát sầu đi, ngươi xem, gieo trồng tổ sự nàng cũng không ra mặt. Nàng am hiểu đơn giản chính là này tam dạng, nơi này cũng không làm, nơi đó cũng không làm, chúng ta còn mỗi người kêu nàng một tiếng biên tiểu thư đâu, nàng đảm đương nổi sao. Cố Bồi tức giận đến xanh mặt, "Ngươi là nghi ngờ Cố đội quyết định sao?" Nghe được Cố tự bị dọn ra tới, viên trí trong mắt vẫn là hiện lên một tia sợ hãi cùng do dự, bất quá phía sau người lập tức chạm vào hắn eo một chút, hắn tức khắc tỉnh quá thần tới. "Đúng vậy, vị kia Cố đội lợi hại là lợi hại, nhưng đối phía dưới người thái độ vẫn luôn là không tồi, bọn họ ở thủ đô lưu lạc nhiều sinh thời điểm, gặp được, thấy Nghe nói lớn nhỏ thế lực lão đại cái nào không thủ đoạn tàn nhẫn lanh khốc vô tình, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể chấn được phía dưới, mới có thể làm người sợ hãi, làm người tin phục. Bọn họ khi đó hồi tưởng khởi cố tự chờ lãnh đạo, đều là hoài niệm thổn thức, sau lại trở về, cũng cảm thấy may mắn, nhưng thời gian một lâu, tự nhiên liền dần dần mà gan lớn cùng phong túng lên, ai làm nhân ra không đủ làm người sợ hãi đâu. đặc biệt là nghe vị kia đưa nước trần tiểu thư mỗi ngày theo chân bọn họ giảng biên trường hy sự bao gồm nhân gia bận rộn nàng lại ăn ngon uống tốt sự bao gồm học sinh thời đại vớ vẩn không xong sự thích bao gồm kỳ thật nàng cũng là thất bại quá bị thương quá thậm chí thiếu chút nữa cũng chết quá bọn họ đối vị này phảng phất không gì làm không được một hệ nữ thần chậm rãi liền bất kính sợ chịu nay ảnh hưởng dưới đối cố tự kinh sợ tâm cũng liền yếu đi mọi người đều là giống nhau Dựa vào cái gì bọn họ là lao đại? Chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới nghe theo chỉ huy. Cũng không gặp bọn họ nhiều lợi hại a Muốn thật là lợi hại, lúc trước giang thành tập đoàn liền sẽ không tán. Muốn thật là lợi hại, bọn họ sẽ không lâu như vậy còn hoa tại đây thâm sơn cung cốc, liền cái thủ đô nội thành còn không thể nào vào được, còn muốn ở chân bóng bình nguyên thượng kiến cái gì căn cứ. Phóng xa hoa răn chắc thủ đô thành không cần, đổi cái địa phương tiếp tục đáp thảo hoa. Nay đó đội trưởng phó đội trưởng nhóm tất cả đều là đầu vóc nước vào, ngốc. Bọn họ không nghĩ bị bài bố, không nghe được bùng nổ chiến đấu tử thương thảm trọng sao. Bởi vì người khác sai lầm lựa chọn cùng mệnh lệnh, làm chính mình bạch bạch đi chịu chết. Từ rạng sáng bắt đầu, bọn họ liền liên hệ ngày thường cùng trung trí hướng các huynh đệ, sau đó lại liên hệ càng nhiều người, ngầm giải rắc phản đối ngôn luận. Hiện giờ bọn họ đã kéo tới một nhóm người, tuy rằng chỉ có ít ỏi ngàn đem người. Nhưng phóng tới mấy chục mấy trăm người đều có thể thành lập cái đội ngũ bên ngoài, cũng là một cổ không nhỏ thế lực. Cho nên lúc này mới có bọn họ khí thế mênh mông quần quận mà đến, viên trí nghĩ tới phía trước động viên tuyên ôn, lưng càng đỉnh tự tin cũng càng đủ, lớn tiếng mà nói, cố đội quyết định chúng ta đương nhiên không dám nghi ngờ. Nhưng vấn đề là này thật là cố đội mệnh lệnh sao? Chúng ta ai đều nhìn đến cố đội ngày hôm qua vội vã mà tìm cái gì? Chỉ sợ biên trường Hy đã sớm không thấy đi, dựa vào cái gì nàng có thể không nghe theo mệnh lệnh tự do hành động. Nói không chừng chính là dự đoán được chúng ta có như vậy kiếp nạ. Trước tiên quấn khoản lẩn trốn. Nàng làm như vậy, trí chúng ta với chỗ nào? Nàng làm như vậy, không trước xử phạt nàng, còn muốn chúng ta đi chịu chết, như vậy công bằng sao? Lúc trước vẫn là hoài nghi, một câu hai câu lời nói thuận xuống dưới. Liền phảng phất biên trường hy thật sự làm ra cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Cố bồi tuy rằng biết này chỉ là bọn hắn một cái lý do, một cái công kích ngụy trang, nhưng vẫn là tức giận đến không được. Những người này đều biết cái gì. Nói không chừng chính là bởi vì có này đó không biết đủ. Vĩnh viễn đối người khác trả giá cùng phục vụ đương nhiên nhân cha tồn tại, biên trường hy mới có thể đối nơi này thất vọng. Mới có thể nói đi là đi, không có lưu luyến chi tình. Hắn vừa muốn nói chuyện, một cái thanh thúy giọng nữ giống đạn pháo giống nhau tạc tiến vào, đây là nào điều cầu ở chỗ này loạn vệ. Ngươi nói Trường Hy cuốn khoản lận trốn, ngươi có chứng cứ sao? Chứ không nói này căn bản chính là không có khả năng sự, Trường Hy muốn thật là người như vậy, lấy nàng năng lực, đi tám thế lực lớn bất luận cái gì một cái, đạn đạn ngón tay liền có thể một người phía trên vạn người dưới, tuyệt đối danh lợi song thu, còn dùng ở chỗ này trước chịu khổ. Chỉ cần liền nói chúng ta giang thành tập đoàn hiện tại có thể có bao nhiêu gia sản Nàng liền tính toàn bộ cầm đi có đủ hay không để nàng phía trước lấy ra tới những cái đó còn khó nói Việc này ở lo dịp thượng liền căn bản không thể thành lập Chỉ có các ngươi loại này không có việc gì tìm việc cho rằng trên đời này Tất cả mọi người phải cho các ngươi chỗ tốt hôn cầu mới có thể như vậy suy đoán Thật là dụng tâm hiểm ác lòng lang giả sói Theo nói chuyện Một cái linh hoạt mà lược hiện mượt mà thân thể chui tiến vào, bởi vì thu thập đồ vật mà cả người cho bụi, bởi vì thường xuyên sử dụng không gian mà sắc mặt trắng bệnh lâm dung dung chống lạnh đứng ở cao quân đám người trước mặt, dẫn đến hai điều cong cong lông mày đều dựng lên. Nàng người này thấy đủ thường nhạc tâm thái thực quan, biên trưởng hy lại chiếu cố nàng, mọi người đều thích nàng, cho nên nàng không những không chịu cái gì khổ, còn có thể nói mỗi ngày ăn uống không lo. Lại là quản lý vật tư không cần nhiều đọng người, mặt thế người khác là đều gầy, duy độc nàng thoáng béo một vòng, hiện ra trẻ con phì gương mặt tức giận đến cô lấy, tóc hấp tấp bụng trộm, đảo có điểm giống báo nổi chó sồm, thập phần đáng yêu. Phần 132 Nhưng dừng ở nàng trước mặt người trong mắt liền không như vậy nhưng, cao quân phía sau một người khắc quát, người là ai? Nơi này là phòng nghị sự, là ngươi cái nữ nhân có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào sao? Lâm Dung Dung thở hốc vì kinh ngạc, nữ nhân, nữ nhân, đây là ở khinh Bỉ nàng là cái nữ nhân, người này muốn chỉ trích nàng hồ nháo nói lung tung liền tính, nàng trực tiếp cùng hắn xảo, cùng hắn phân xử, nhưng lúc này một bộ nữ nhân ra tóc dài kiến thức ngắn, không tư cách nói chuyện cút cho ta đi ra ngoài biểu tình, nàng là thật sự một đoàn lửa đốt ở ngực, này đều khi nào, hiện giờ là dựa vào năng lực nói chuyện thời đại, loại này phong kiến đồ cổ là nơi nào tới. Nàng vừa giận, phất tay một đạo không gian nhận vào tới, người nọ tự nhiên là tránh lóe không kịp, trên thực tế cũng căn bản không tránh, bởi vì không gian nhận vô thanh vô tức vô sắc vô vị, hắn thấy Lâm Dung Dung phất tay, còn tưởng rằng là nữ nhân tức giận đến cơ chân múa tay kia một loại, trong mắt toát ra mười phần kinh thường. Bất quá cao quân đạo hạnh tương đối thâm, Lâm Dung Dung giơ tay khi hắn liền cảm giác được không đúng, vội vàng đem người nọ một xả, không gian nhận xẹt qua người nọ gương mặt. tước hạ nửa phiến lỗ thai tới. ở đây toàn thể ngẩn người, theo sau người nọ mới đau đến chu lên. không gian nhận so mặt khác lươi dao gió kim nhận đều phải hung tàn, là sinh sôi đem kia một chỗ đồ vật cấp đào đi, mà không phải ở bên trong thiết một đau đơn giản như vậy, cho nên phá lệ khủng bố sợ người, chứ bỏ chu lên người nọ. những người khác đều là kinh ra mồ hôi lạnh, đối đãi lâm dung dung ánh mắt đều thay đổi, như vậy cái nho nhỏ không gian hệ cư nhiên có thể chém ra không gian nhận. cho đến hôm nay có thể sử dụng không gian nhận người vẫn là lông phượng xứng lân. Cái nào đều là đại danh đỉnh đỉnh, từng người tổ chức đỉnh cấp cao thủ, gấu trúc cung phụng một loại nhân vật. Không nghĩ tới cái này suốt ngày ở tạp vật đôi bận bận rộn rộn tiểu nha đầu cũng có. Cao quân độc nhãn chung ánh mắt hơi lóe cười cười, hòa thanh nói, này không phải có điểm hiểu lầm sao. Ta các huynh đệ cũng là quá nôn nóng, vì những cái đó bị thương chết đi người không đáng giá. Cũng cho chúng ta thu thập vật tư khó xử mà sầu lo. Vị cô nương này, ngươi ra tay liền đả thương người, này không được tốt đi, liền tính ngươi có cố tiểu đội trưởng duy trì. Cũng không thể như vậy kêu Căng A. cao quân thực giàu hoạt, biên nói chuyện biên giống như không dám mạo phạm giống nhau, rất có lễ phép rất có phong độ mà lui về phía sau. Những người này vốn dĩ liền đổ ở cửa, như vậy một lui liền thối lui đến bên ngoài đất chống thượng. bởi vì nơi này trung tâm động tĩnh vốn dĩ chính là đại gia sở chú ý, lúc này sớm hấp dẫn tới rất rất nhiều người. Đại gia vây xem, lại không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra cái gì. Nhìn đến cao quân bên này có người bị tước đi lô thai lại nghe được lời hắn nói, lập tức liền có loại lâm dung dung ủy thế hiếp người cảm giác. Ai không biết lâm dung dung là biên trưởng hy bạn tốt, củng cố bồi quan hệ lại gần. Tuy rằng nàng tính cách là làm cho người ta thích. Nhưng kia trên cơ bản giới hạn trong đại thúc bác gái linh tinh, giống như linh đồng tính người liền ngoài sáng cùng nàng hảo, sau lưng đỏ mắt, biệt hữu trong bụng ứa ra toan thủy không phải không có, hơn nữa trần di toa ngẫu nhiên biểu hiện cùng bôi đen, kỳ thật lâm dung dung bên người cũng không như trước kia thanh tịnh. Nhìn thấy trường hợp không đúng, cố bồi đem lâm dung dung kéo đến phía sau, lạnh lùng nhìn cao quần đám người nói, các ngươi nghi ngờ đội trưởng quyết định trước đây. không rõ chân tướng liền tùy ý suy đoán vũ nhục biên tiểu thư nhân cách ở phía sau các ngươi như thế làm càn còn không dung người phân biệt đối lý thẹn quá thành giận sau liền bắt đầu kỳ thị giới tính cao quân ngươi hẳn là làm ngươi các huynh đệ hảo hảo tỉnh lại một chút hắn hàm một tia tàn khốc lâm dung dung là vật tư tổ quan trọng tổ viên nàng tuyệt đối có tư cách vào ra nơi này nhưng thật ra các ngươi kéo giúp kết đảng mà xông tới các ngươi muốn làm cái gì hắn nói chuyện, trước kia vẫn luôn là đi theo hắn trợ thủ Quách Nghị mang theo nhất ba người ùa vào tới đem hắn cùng Lâm Dung Dung bảo hộ trụ. Quách Nghị trực tiếp quát, "Cao Quân, ngươi tới nơi này có sự nói sự, đem Biên tiểu thư dọn ra tới làm cái gì?" Biên tiểu thư làm cái gì ở nơi nào, cũng là các ngươi có thể phê bình sao? Chính là, ta thường thường nghe được bọn họ nói Biên tiểu thư còn có cố đội trưởng bọn họ nói vậy Bên cạnh người cũng nghị luật khai, nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giống như bọn họ làm cái gì đều là sai, liền ở trong sơn cốc có một gian nhà ở ban ngày không cần lại không cho ra tới cho người khác nghỉ ngơi đều là ích kỷ. Bọn họ còn cả ngày ồn ào không công bằng, nói cái gì mù một con mắt liền phải bị người khinh thường. Hắc, chu tổ trưởng năng lực cùng mấy ngày nay làm chúng ta đều xem ở trong mắt, đừng nói hắn bị mù một con mắt, liền tính trường ba con mắt, này chạy máy tổ tổ trưởng vị trí cũng là chu lập thiết. Ta xem bọn họ căn bản chính là lại đây bức vua thoái vị, coi chừng đội bọn họ không ở, cố tiểu đội trưởng sinh đến gầy yếu, liền dám khởi vài tâm tư. Khi chúng ta đều là người chết nào, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, đặc biệt cao quân ăn tương lại kém, người sáng suốt đều đoán được ra hắn muốn làm sao, lúc này một cái tiểu nam hài nhảy ra, ta còn nghe được bọn họ giảng muốn toàn bộ lưu lại, chờ cố tiểu đội trưởng vừa đi, liền đem nơi này vật tư đều biến thành chính mình. Lưu lại nơi này người, nghe bọn hắn nói liền thu làm thủ hạ, không nghe lời toàn bộ giết chết đâu. Mọi người vừa thấy, cái này tiểu nam hài bọn họ đều không xa lạ, là giang thành tập đoàn tuổi nhỏ nhất dị năng giả, vẫn là một hệ dị năng giả, gọi là nhạc thiên Đi theo hắn cùng nhau ra tới chính là một cái trên mặt trường tự mình bớt, còn có chút sức môi bảy tám tuổi nữ hài tử, đầy người khí lạnh, chính khinh thường mà phẫn hận mà trường mắt cao quân đám người, bọn họ còn ngầm cộng lại hảo. Cố bồi Kaka cái này độc nhãn làm chính mình người phân tán đến bốn phía đi, có chút còn xa xa chạy tới trong núi, bọn họ nói muốn chiếm thượng tiên cơ, bố hảo đầu trận tuyến. Cái này nữ hài đúng là bình yên, có được thực kỳ lạ dị năng, từ nàng thương hảo sau, liền bởi vì này dị năng, vài lần đi theo săn thú đội ngũ đi ra ngoài hỗ trợ săn thú, bởi vì nàng có thể nhìn đến thường nhân mắt thường nhìn không tới nguy cơ, bao gồm giấu ở chỗ tối người, thú, tang thi. Chỉ cần ở nàng cảm giác trong phạm vi, liền giống như một cái tia hồng ngoại thành tượng nghi giống nhau, chiếu vào nàng trong đầu. Nàng cùng nhạc thiên đều là nổi danh tuổi nhỏ dị năng giả, bởi vì bọn họ hai cái, mọi người đều nói dỡn nói không sợ tuổi nhỏ một thế hệ dị năng giả phay đứt gãy. Nàng nói cao quân người giải rác ở bốn phía, đó chính là nàng thật sự nhìn đến, cao quân thấy mọi người đều tin, trong lòng ám khí, đó là ta lo lắng trong doanh địa dối ren lên. Trung quanh có cái gì nguy hiểm tới gần cũng không biết, làm người đi ra ngoài thủ điểm. Cố bồi thấy việc đã đến nước này, cùng với nhường nhịn cao quân, còn không bằng thừa cơ đem hắn bắt lấy, liền lạnh lùng nói, ngươi đương tuần tra đội là bài trí sao. Nơi xa còn có thắp canh, yêu cầu ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà chính mình phái người. huống hồ ngươi được đến quá ai phê chuẩn, lấy cái gì thân phận cái gì danh nghĩa làm như vậy sự. Bất luận ngươi ra sao giáp tâm, ít nhất đều là trái với kỷ luật. Quách nghị, đem cao tuấn bọn người trước khấu lên, sau đó giao cho khâu phó đội truy cứu bọn họ trách nhiệm. Cao quân cũng là biết lợi hại, vốn dĩ chỉ là muốn cầu lưu tại trong núi. Chờ cố bồi đi rồi đi thêm sự, đồng thời muốn mượn vào để trưởng hy sự khiến cho đại gia bất mãn, trước làm làm trải chan. Cố bồi là cái vô dụng. Hán trợ thủ Quách nghị cũng là cái thương nhân xuất thân, khẳng định không dám cùng bọn họ xung đột. Ai biết sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Hắn thấy quách nghị sai người xông lên, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hô một tiếng thượng, làm các huynh đệ cùng quách nghị đám người đối thượng, chính mình hướng cố bồi phóng đi, bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy cố bồi lại vớt đủ vật tư, bọn họ một ngàn nhiều người liền tính lập tức trốn đi cũng làm theo có thể có cái hảo tiền đồ. Trong không một vật trong tay đột nhiên xuất hiện một phen đại đao. Đem nào hướng người của hắn hết thể quét khai, vốn dĩ cũng liền vài bước lộ. Trong nháy mắt liền đến cố bồi trước mặt, vẫn luôn vững vàng đứng ở cố bồi bên người người kéo dài qua một bước, hai tay màu lam quang mang chấp động, thế nhưng tay không tiếp được trôi này đại đao, màu lam điện mang soát địa bao bọc lấy đại đao, hơn nữa nháy mắt liền nhảy tới rồi cao quân trên người. Cố bồi lúc trước có cái rất lợi hại bảo tiêu, là cố tự riêng tuyển cho hắn, biệt hiệu kêu láo hổ. Nhưng cố bồi bị bắt lúc sau láo hổ kế hoạch cứu hắn, kết quả xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Cố Bồi vẫn luôn thật đáng tiếc đau lòng. Sau lại hắn bên người liền không có cố định người bảo vệ, cái này lôi hệ đúng là cái kia xa, cố tự làm hắn đi theo cố Bồi, xem như cho hắn bồi dưỡng dòng chính. Chỉ thấy xa cũng không có gì động tác, đôi tay thông qua dẫn điện kim loại đại đao, đem lôi thuộc tính dị năng đạo tới rồi cao quân trên người, cao quân nháy mắt đã bị lôi điện bao phủ toàn thân bùn bùn run rẩy lên, lại cường bản lĩnh cũng thi triển không ra. Cũng may hắn cũng là quân đội ra tay, lại đương quá chạy máy tổ tổ trưởng. Bản thân liền phi giống nhau người, hung hăng cắn chốt lơi cho chính mình đoạt lại một chút thanh minh. Mạnh mẽ rút về đại đao, lào đảo lui hai bước. Lúc này đã toàn thân cháy đen tóc dựng thẳng lên, vô cùng chật vật. Mà cố bồi người tại đây điểm thời gian đã đổi tới, một cái rung manh không sợ chết mà từ phía sau lưng ôm lấy hắn, một cái phát ra roi nước đem này tay chân bó trụ. Một cái phóng đãng lươi dao gió, đêm này yếu hại trô đả thương. Cao quân hét lớn một tiếng, ai cũng không dự đoán được hắn cư nhiên lập tức đem trong tay đại đao bẻ gãy, dán chắc đao bản ở sấm đánh lúc sau vốn là thập phần giòn, bị như vậy gặp lại, bắn nhanh ra vô số tiểu mảnh nhỏ, người chung quanh phần lớn vô ý trúng chiêu, hắn đem trong tay một đoạn đoạn nhận chặt nhập sau lưng nhân thể nội, toàn thân một tránh, trên người roi nước đột nhiên vỡ vụt, biến thành vệt nước phun đầy đất. Hắn một bước tiến lên bắt lấy cái kia thủy hệ, một đao trọc tiến của hắn, sau đó đem thân thể hắn làm tâm chán, một đường đấu đá lung tung, cuối cùng hướng người nhiều chỗ một ném, cả người như mánh hổ xuống núi giống nhau nhào hướng lui không thể lui cố bồi. Hai người cùng đem bàn ghế tạp đến dập nát, trên mặt đất đánh nhau, cố bồi tuy rằng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn có không gian khí, nhất thời thế nhưng như một con con nhím làm cao quân vô pháp hoàn toàn chế trụ. Cao quân đã điên rồi, Lâm Dung Dung liền phát không gian nhận cắt ở trên người hắn, cũng cùng không cảm giác giống nhau, cuối cùng không kiên nhẫn từ chính mình không gian khí móc xuống lục ra, một thương một cái đem Lâm Dung Dung cùng không chỗ xuống tay xa cấp đánh bay. Cố bồi đôi mắt đỏ lên, trong lòng bi vẫn khôn kể, một ngụm cắn ở cao quân trên cổ, một tay moi tiến hắn cái kia còn hoàn hảo hốc mắt, nảy sinh ác độc đầu ngón tay trong dây lắt vụt ra 3-4cm lớn lên băng thứ, hung hăng chui vào hắn đầu góc. cao quân thảm gào một tiếng lung lay lên hai con mắt đều nhìn không thấy hắn hình dạng điên cuồng từ không gian khí móc ra súng máy tứ phía khai hỏa vô luận là trong phòng người trong nhà vô luận là nơi xa vẫn là gần chỗ người vô luận là người một nhà vẫn là địch nhân đều bị lan đến gần tức khắc tứ chi bay tứ tung máu bắn sái quỷ khóc sói gào nhưng mà đột nhiên trường hợp một tĩnh chỉ nghe được phước phước phước viên đạn ra hộp thanh còn hữu cơ họng súng đáng sợ hỏa liệu quan mang Bốn phía lại phảng phất hình thành một vòng cái chắn, đem cao quân bên ngoài người toàn bộ cách ly khai. Sở Hữu bay tứ tung cao tốc viên đạn ở đụng tới kia vòng cái chắn sau rồi đột nhiên giảm tốc độ, sau đó liền yên lặng ở kia chỗ bất động, thật giống như cho người ta làm ma pháp giống nhau. Nếu nhìn kỹ đi, kia vòng cái chắn kỳ thật không phải hoàn toàn trong suốt, mà là mơ hồ lộ ra màu tím lam quang mang, kia quang mang lập lòe lên lỏi, phảng phất tinh tế sợi tơ phô khai một chương nhẹ võng. Cùng phụ cận vô hình vô sắc nào đó vật chất hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng kết thành vững chắc cái chán. Ở bên ngoài mọi người tạm thời quên mất đau đớn cùng khủng hoảng, kinh ngạc không thôi mà nhìn một màn này, trong đầu chỉ có một ý niệm, có người tới cứu bọn họ. Quay đầu vừa thấy, vài bóng người tia chớp tới gần, đi đầu một thân hắc ý thề, thân hình tuấn rút khuôn mặt tuấn Mỹ, toàn thân tản ra bức lệ bức nhân sắc khí, hai mắt băng hàn bên trong phiếm màu đỏ đậm, phảng phất lâm thê tu la. gọi người không rét mà run. Nếu không phải còn nhận được gương mặt này, không có người dám đem người này cùng bọn họ đội trưởng liên hệ ở bên nhau. Chỉ thấy hắn thân hình nhanh đến cực điểm, lại ở gần chỗ nói rừng là rừng, kinh phong thổi quét dưới, kia áo gió đều là thẳng tắp mà đi xuống rũ, cả người đều giống như một khối thép tấm. Hắn nâng lên tay, cách không năm ngón tay vừa thu lại, kia vòng nhàn nhạt màu tím lam cái chắn mánh liệt mà co rút lại một chút. sở hữu viên đạn đều bị kích thích đến giống nhau ngược hướng hồi bán phốc phốc phốc vô số tiếng vang lên không có một cái ngoại lệ mà toàn bộ chui vào cao quân thân thể cao quân đột nhiên chấn động tay vô lực mà rũ xuống phảng phất không dám tin tưởng lại giống như không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì giống nhau túi đầu nhìn thân thể nhưng hắn đã hai mắt ngủ lại xem tới được thứ gì ngay sau đó những cái đó viên đạn bỗng nhiên lại toàn thể rời khỏi thân thể hắn thật giống như bị thứ gì lôi kéo giống nhau, mà phía trước bắn vào địa phương phun ra tóc ti huyết lưu. Nếu chỉ có một chỗ như vậy đảo còn hảo, nhưng hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là lỗ đạn, trong lúc nhất thời phảng phất toàn thân mở ra vô số hồng bao, lại giống như thân thể là một cái rót đầy huyết huyết túi. lúc này bất kham gánh nặng băng giải. Cao quân lên tiếng chu lên, thân thể hắn bị một vòng huyết vụ bao phủ, phá thành mảnh nhỏ thân thể giống như một đống mềm thịt ở lay động cùng vật mèo. Giống như tùy thời sẽ sụp xuống xuống dưới biến thành trên mặt đất một bãi thịt nát, nhưng cố tình có thứ gì ở chống đỡ hắn giống nhau, chính là không cho hắn chết đi, hắn gào đến tê tâm liệt phế, thanh âm kia thống khổ căn bản không phải người có thể chịu nổi, tiêu người nghe sởn tóc gáy. Cố tự lại mày nhăn cũng không nhăn, hoành cử ở không trung còn chưa hoàn toàn nắm lên tay đột nhiên căng thẳng, kia vòng cái chắn liền đi theo nhanh chóng buộc chặt, cuối cùng gắn vào cao quân trên người. nơi đó phát ra thấm người sấm đánh thanh bùn bùn trời sụp đất nước giống nhau gần là hai cái hô hấp lúc sau cao quân thảm gào đình chỉ lôi điện tan đi trên mặt đất chỉ còn lại hơi mỏng một quán cho bụi mọi người trợn mắt há hốc mồm sau đó chính là đồng thời mà một run run ly cố tự tương đối gần người đều lặng lẽ thối lui chút chính là đi theo hắn tới phía trước ở bình nguyên thượng đã kiến thức quá hắn thủ đoạn mấy người cũng là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh cố tự bước nhanh đi vào đi Sam nổi lên còn ngã trên mặt đất cố bồi cố bồi hộp ra một búng máu mặt tới da mặt bầm tím cái hốt cao cao mà sưng lên eo lưng bởi vì đâm nát bàn ghế mà cơ hổ không thể nhúc ních hắn không phải những cái đó làm bằng sắt kim cương chiến sĩ không có khả năng như vậy hung hăng tạm quá quăng ngã quá lập tức bỏ dậy tiếp tục sinh long hoạt hổ cùng giống như người không có việc gì bất quá hắn còn một lòng nhớ thương hai người rung rung cùng xa cố tự ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Không chết được. Bị hắn lệnh buốt ánh mắt đảo qua, trung quanh sơ cứng dại ra người cũng lập tức tỉnh lại, có thương tích không thương địa chấn lên, lâm dung dung cùng sa quả nhiên bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không nhẹ, bị người lộng đi xuống trị liệu. Một cái một hệ lập tức chạy tới cấp cố bồi trị liệu, còn hảo còn hảo, đều là ngoại thương, chính là trên đầu phải cẩn thận điểm. Vừa nói vừa đổ mồ hôi, cũng không biết cố đội là làm sao vậy, còn hảo cố bồi không có việc gì. Nói cách khác, hắn oán hận run là cập. Nhạc thiên nhân tiểu không biết sợ hãi, đặng đặng đặng bước chân ngắn nhỏ lại đây, ta cũng là một hệ, ta cấp cố bồi ca ca trị liệu đi. Cố tự làm người đỡ cố bồi đi xuống, đảo mắt nhìn muốn đi theo nhạc thiên cùng nhau đi một bóng người, ngươi kêu bình yên phải không? Bình yên quay đầu tới, có chút phát khiếp mà nhìn hắn, nàng là một cái thực mẫn cảm hài tử, cảm giác đến ra tới lúc này cố tự nguy hiểm. So trước kia bất luận cái gì thời điểm đều nguy hiểm, chẳng sợ hắn là đội trưởng, cũng không ý nghĩa hắn là an toàn. Ta là. Cố tự hơi hơi hoán thần sắc, có việc muốn ngươi hỗ trợ, cùng ta tới. Nghe thế câu nói, rời đi vài bước cố bồi quay đầu, ca, ngươi muốn. Cố tự đối hắn lược gật đầu, tiêu một người khác, bóng dáng, ngươi liền lưu lại nơi này, hảo hảo chỉnh đốn một chút, sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Bóng dáng là đi theo cố tự Từ Bình Nguyên lại đây, vốn dĩ cũng là chuẩn bị bảo hộ mọi người rời đi, không nghĩ tới liền gặp gỡ như vậy sự. Hắn quét mắt những cái đó cao con người, đại khái biết đại họa lâm đầu, còn chưa có chết không bựng đều hai chân chiến chiến lộ ra cầu xin thần sắc, chỉ cần hơi chút xem một cái, chỉ sợ cũng phải quỳ mà xin tha. Không có biện pháp, vừa rồi cố tự kia một tay thật sự do người, chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa cũng biểu hiện ra hắn chắc tuyệt tình vi dị năng. Bọn họ cũng không biết cố tự nguyên lai đã đến trình độ như vậy, cùng đại đa số dị năng giả đều không giống nhau, không ai nghĩ đến dị năng còn có thể như vậy sử dụng. Bóng dáng hỏi, những người này làm sao bây giờ? Cố tự nhàn nhạt mà nhìn Viên trí liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phảng phất đang xem một cái rát rưởi, giết. trừ bỏ lưu lại cái bóng dáng, mang đi cái bình yên, cố tự mấy người này là như thế nào tới, làm theo vẫn là đi như thế nào? Giang lăng cũng đi theo bọn họ tới, chẳng qua nàng không có một đường cùng lại đây, mà là tìm được rồi nàng ra ra cùng muội muội, hảo hảo nghe ra ra nói, đến bình nguyên thượng cũng ngoan ngoãn. Giang tiêu mở to tròn xoe đôi mắt nói, ta cùng mỗi ngày còn có bình yên tỷ tỷ cùng nhau chơi, bọn họ đều thật là lợi hại, ta không thể giống như bọn họ, nhưng ta sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ giúp đại gia vội. Giang lăng sờ sờ Giang tiêu đầu, lúc này mới quá nhiều ít nhật tử. gầy ba ba tiểu muội cũng dài quá chút thịt ra tới, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, bởi vì chạy đến dược ăn, nàng cũng không phát quá bệnh, người càng là rộng rãi rất nhiều. Giang gia gia cũng là chân càng hữu lực, người tinh thần khí đều không giống nhau. Giang lăng không khỏi nghĩ đến biên trường hy cùng nàng nói, cái này tập thể, ai đều có trả giá, ai đều có ở nỗ lực mà xây dựng cái này cộng đồng gia viên. Đúng là bởi vì như thế, ở trong đó người đều có thể bình bình an an. Hảo hảo mà sinh hoạt, cùng bên ngoài lang bạt kỳ hồ ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn toàn là thiên địa chi kém. lão nhân ra đôi mắt đều là độc, giang ra ra xem nàng như vậy liền thấp giọng hỏi, Linh A, phát sinh chuyện gì? Có phải hay không? Giang lăng chạy nhanh lắc đầu, không có người đối ta không tốt, là ta, ta làm sai một sự kiện, hiện tại muốn đi đền bù. Lúc ấy nàng chỉ lo nhất thời tức giận, đem khâu phong cấp biên trưởng hy thông tin nghi ném trả lại cho khâu phong. Cái gì hậu quả cũng không tưởng, chỉ nghĩ không thể lại làm khâu phong cái kia gian trá người lại bóc lột sai khiến biên trường hy. Lúc ấy là căn bản không nghĩ tới, cho tới bây giờ, trải qua một hồi huyết chiến, mọi người đều bắt đầu chỉnh đốn, mới lục tục phát hiện biên trường hy không ở sự thật. Trọng thương mau chết, tìm không thấy biên trường hy tới, phải khẩn cấp trùng kiến đại môn cùng công sự, sở hào bị thương ngã xuống, lợi hại nhất không gian hệ. Vừa trở về tô trầm tư bởi vì không gian nhận cùng thuấn di lặp lại sử dụng mà tiêu hao quá mức, tạm thời không dùng được dị năng. Liên cái vật kiến trúc tư quân vác thế nhưng trong lúc vội vàng cũng tìm không thấy cũng đủ nhân thủ. Mọi người lập tức liền phát hiện biên trường hy vắng họp, bọn họ không biết nội tình, chỉ là hoang mang cùng ngầm có chút bất mãn đàm phán hòa bình luận. Mà biết nàng là một mình rời đi mọi người tắc không tránh được lo lắng lên, hơi chút có thể đẳng ra tay tới lúc sau. Bọn họ đội trưởng cố tự liền một giây cũng ngốc không được. Hoa hủy hội dám tổ chức, xúi dục người công kích bọn họ, cuối cùng thất bại, khả năng đem đầu mâu nhắm ngay trong núi. Vạn nhất biết biên trường hy hiện giờ một mình một người, ai biết có thể hay không động cái gì vài cân não. huống chi còn có một cái không biết rơi xuống thích gan một hệ quái vật, không chấp nhận được người không lo lắng. Mà lúc này nếu có thể có một cái thông tin nghi, liên hệ một chút. chẳng sợ chỉ cần xác định biên trường Hy là an toàn. Cũng nhắc nhở nàng phải chú ý an toàn cũng là tốt, cố tình chính là không có liên hệ con đường. Mà hiện giờ vội vàng đi ra ngoài tìm người. Biết đến là lo lắng biên trường Hy có nguy hiểm, không biết, phải nói đại đa số người đều sẽ cảm thấy là tìm người trở về hỗ trợ. Xuất lực, hoàn toàn là hai cái tính chất sự, nếu có cái thông tin nghi trước liên hệ câu thông một chút, hoàn toàn có thể tránh cho như vậy xấu hổ. giang lăng mới biết được chính mình quá mức lô mãng nàng vốn là tin tưởng biên trưởng hy một người cũng có thể quá dứt khá nhưng chuyện tới trước mắt kỳ thật căn bản không có đơn giản như vậy nàng chủ động nói ra là chính mình đem thông tin nghi ném trở về thời điểm cố tự ánh mắt cơ hồ đều phải ăn người nhìn đến cố tự bọn họ rời đi giang lăng vội vàng cùng người nhà cáo biệt cũng theo sau lần này xuất động người không nhiều lắm vào núi chỉ có cố tự bóng dáng giang lăng còn có một cái Trần Quan Thanh, bóng dáng đã lướt qua, đổi thành bình yên, mà ở sơn ngoại chờ có Trần Tuân cái này làm điều tra xuất hơn, còn có ba cái dị năng giả, mỗi người đều mang theo không gian khí, lần này đã là đi tìm người, thuận tiện cũng có thể lộng điểm cấp thiếu vật tư, bởi vì bọn họ đích đến là, nàng thật sự sẽ đi nơi đó sao? Trần Quan Thanh hỏi, mọi người đều không rõ nghe nói biên trưởng hy mất tích lúc sau, hắn phản ứng vì cái gì phá lệ đại? cũng không biết muốn ra tới tìm người, hắn một hai phải cũng theo tới, bởi vì lúc này đúng là nhân thủ khẩn trương thời điểm, hoa hủy hội những người đó không biết khi nào lại đến một đợt, cố tự rời đi đã làm khâu phong càng thêm mà sức đầu mẻ chán trứng trọi đá, Trần Quan Thanh này tôn cao thủ cũng rời đi. Lúc ấy rất nhiều người đều ngăn trở giữ lại hắn, nhưng Trần Quan Thanh đặc biệt kiên định, ai nói cũng không nghe. Lúc này nghe hắn hỏi đến vội vàng, mọi người ánh mắt đều có chút quái quái, cố tự lại không có kỳ quái, hắn biết Trần Quan Thanh cứ như vậy cấp là vì cái gì, chỉ có thể nói khả năng tính khá lớn, nơi đó có nàng yêu cầu vật tư. Hắn phía đối diện Trường hy, trừ bỏ nào đó tâm tư cùng cảm xúc, còn lại không thể nói không hiểu biết, nàng nếu rời đi hắn, tự nhiên sẽ vì chính mình về sau suy xét, đầu tiên muốn đối mặt vật tư vấn đề. Nông trường tiêu hao tính vật tư không nhiều lắm, nàng lại thường thường nhắc tới muốn lộng tới rất nhiều nông nghiệp khí giới. Sau đó chính mình mở ra cắt lúa cơ đi cắt hạt thóc, kia mới là thắng lợi mỹ mãn được mùa, bởi vậy nàng liền sẽ đi rất ít người đi qua địa phương tìm vật tư, tính thượng khoảng cách, quen thuộc trình độ từ từ nhân tố, thực dễ dàng đến ra một cái địa điểm. Vấn đề là, một hai cái giờ sau, cố tự nhìn cái kia bị ăn mòn kỳ cục hai mươi thị hoan nên ngươi tự thể, thở hát ra. Vấn đề là không biết nàng có thể hay không vừa giận, trước tiên ở nông trường ngủ cái vài thiên. hoặc là chạy đến cái nào địa phương hung hăng sắt một phen tang thi hoặc biến dị thú tới nhục trí. Lúc này biên trường hy sắc thật bị một đám tang thi cấp vây quanh. Phía trước đúng là nàng đi rồi thật lâu mới vừa tới Bách Hóa Thương Thành, đây là một cái thật lớn chứng hình kiến trúc, từ tự động cửa chính đi vào, bên trong sẽ có rất rất nhiều cái cửa hàng, ăn, mặc, ở, đi lại giải trí hưu nhàn nơi toàn bao, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều kho hàng. Thương thành cá tính trương dương hình dạng vốn là phi thường xinh đẹp, nhưng lúc này sám xịn, chẳng những mất đi sở hữu ánh sáng, còn nhuộm đầy động lại biến thành màu đen máu. Từng đợt tanh hôi dòng khí từ bên trong bay ra, cũng không biết bên trong là đã chết bao nhiêu người, vẫn là tụ tập nhiều ít tăng thi, tóm lại cho người ta một loại thực khủng bố âm trầm cảm giác. Biên trường Hy nhìn liền có chút do dự muốn hay không đi vào, nhưng dọc theo đường đi nàng cũng coi như là vượt năm ải, chém sáu tướng lại đây. Thời điểm đi rồi nửa điều đường cái liền gặp phải không có mắt tăng thi, bắt đầu là một cái hai cái, ba cái bốn cái mà xuất hiện, chuyển qua mấy cái đường cái sau, đó chính là một đợt một đợt một đoàn một đoàn mà chen qua tới, làm hại nàng trước quy hoạch lộ tuyến căn bản không dùng được, tùy thời thay đổi con đường, thật sự đổi không được liền cùng sữa. Bò đồng loạt đem tăng thi toàn tiêu diệt rớt, này liền chậm chê rất rất nhiều công phu, này trong chốc lát đã qua chính ngõ, đi vào thương thành trước, nơi này vốn có cái thật lớn quảng trường lúc này bảy biện khuynh đảo các hình các màu xe thi thể tạp vật tang thi ở xa xa gần gần địa phương đánh chuyển lang thang không có mục tiêu mà du đãng biên trường hy vốn là động tác quyển chuyển nhẹ nhàng liễm chính mình hơi thở sữa bò lại là thú loại thứ không dễ dàng bị tang thi phát hiện trên đường chỉ có cùng tang thi chính diện gặp phải những cái đó tang thi mới có thể phát hiện bọn họ nhưng ai biết nơi này có một cái rất lợi hại tang thi Chú lên một tiếng, những cái đó vốn di an an tĩnh tĩnh các tang thi liền hướng nàng hai vây quanh lại đây, trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời, kia chỉ lợi hại tang thi đại khái là ngũ giai trình độ lớn lên kỳ dị, ở phong ốc trên vách tường nhảy tới nhảy lui, còn ở không ngừng kêu gọi chính mình tiểu đệ, tang thi càng tụ càng nhiều. biên trưởng hy hơi hơi cúi đầu, từ mí mắt hạ duyên nhìn chằm chằm kia tang thi, không đợi thi đàn rốt cuộc, liền dây đằng vùng cuốn lên bước đi chiếc xe. nện ở thi đàn nhất dày đặc địa phương. Frank. Frank. Những cái đó xe một tạp một cái chuẩn, một lần đi xuống là có thể đem ba bốn tang thi áp thành thiên nát, trong bất chi bất giác liền từ biên trường Hy trước mặt, phô ra một cái lộ tới, vẫn luôn thông hướng thương thành cửa, mỗi hai chiếc xe gian đều cách 7-8 mét khoảng cách. Biên trường Hy kêu một tiếng sữa bò, chính mình một cái chạy lấy đà nhảy đến trên xe, dẫm lên chiếc xe một đường đi tới, có tang thi nhảy đến trên xe. Bị nàng thuận tay quét lạc, mấy cái chớp mắt liền tới đến thương thành cửa, khoảng cách kia trên tường tang thi gần nhất thời điểm, nàng vung tay, 7 tám điều thô to dây đằng đột nhiên bắn ra, đinh nhập kia tang thi trung quanh, trong đó có một cái trực tiếp hướng nó thân thể chắc đi. tang thi muốn thoát đi, nhưng sở hữu đường lui đều bị phong kín, nó mở ra thật lớn trong tay, một chút đem cái kia dây đằng trộm trong tay, hướng chính mình nơi đó một xả, tựa hồ muốn đem biên trường hy xả qua đi. trong miệng phát ra huy hiếp phẫn nộ dích đảo. Tang thi nếu chỉ trốn tránh còn Hảo, nó chính mình bắt lấy dây đằng. vậy. Biên trưởng hy hơi hơi một mở to mắt, kia chột vào tang thi trong tay dây đằng đỉnh huyện hóa ra vô số chi nhánh, giống như bạch tuột xúc tua giống nhau hướng tang thi toàn bộ thân thể bào trùn qua đi. Nếu nhìn kỹ, những cái đó tế xúc tua trương trường sắc nhọn răng duyên hung hăng cắn được tang thi trên người, Giang duyên liền phân bố ra tím đen sắc độc tố. nhanh chóng ăn mòn tang thi thân thể nhanh nhất chính là cái kia cánh tay bắt đầu hòa tan phát ra huyên thuyên phảng phất nước sôi trào giống nhau thanh âm tang thi giống giận dục trốn, biên trường hy lại phát ra mấy điều dây đằng đem nó tay chân toàn bộ trói chặt trong tay nắm một quả tím đen sắc hạt châu cuộn cuộn không ngừng mà đem trong đó độc tố bước qua đi tang thi tứ chi đều bắt đầu hòa tan nó đột nhiên một trống mặt tường, hướng biên trường hy đánh tới sở hữu chát ở tường dây đằng toàn bộ thu hồi ngược hướng đuổi theo nó mà đến biên trường hy lại số bính một thứ đánh ra đem tang thi bức cho ngừng lại một chút chỉ châu này sở hữu dây đằng đều vây quanh đi lên đem tang thi cấp bó khẩn kia đầu tang thi cứ như vậy bị nhốt chết rơi trên mặt đất biên trường hy khống chế một cây dây đằng cắm vào nó đầu vóc, lại chui ra tới nó liền hoàn toàn không động đậy nổi dây đằng nhóm cùng tang thi từng có tiếp xúc địa phương tự hành đoạn đi còn lại đều thu hồi tới ở biên trường hy quanh thân bơi lội huyền phù thường thường chạm vào nàng bả vai cánh tay tựa như ở làm lũng thân mật đây là rất kỳ quái thể hội lại có loại bọn người kia sinh ra chính mình trí tuệ cùng ý chí giống nhau biên trường hy vừa rồi cũng chấn động vốn gì chỉ là năng lượng một loại hình thức mà thôi lúc này lại khai linh trí giống nhau có vật như vậy ở chính mình trong thân thể xác thật cảm giác sờn tóc gáy bất quá sau lại liền chậm rãi phát hiện này đó dây đằng cũng hảo Một hệ bản thể tiểu mầm cũng hảo, trong thân thể năng lượng cũng hảo, đều không có bất luận cái gì muốn làm thương tổn chính mình ý tứ, ngược lại hiện tại là càng thêm hảo khống chế chúng nó đi chiến đấu. Coi như là nhiều cái đáng yêu tiểu đồng bọn đi, loại sự tình này không nghĩ ra biên trường hy cũng không nghĩ, thản nhiên tiếp thu như vậy thay đổi, lúc này một cái dây đằng cuốn một quả dơ hề hề tinh hoạch đưa đến nàng trước mặt, đó là một quả ngũ dai bạch hoạch, nàng thả ra điểm nước rửa sạch sẽ. Mới đem tinh hạch lấy lại đây, cái kia dây đằng đỉnh cùng tinh hạch chạm qua địa phương tự hành mà tách ra, bỏ đi, lập tức liền đoạn một đoạn, nhưng dư lại tới kia bộ phận không hề có ảnh hưởng giống nhau, như cũ vui mừng mà thò qua tới cầu vốt ve. Biên trưởng hy khỏe mắt nhảy nhảy, rốt cuộc vẫn là không lớn thói quen, sờ sờ dây đằng, túi đầu thấy kia rơi trên mặt đất một đoạn thực mau tan ra rớt. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được kia một bộ phận nhỏ năng lượng giống như một sợi khói nhẹ chui vào cái khác dây đằng trong cơ thể. Nàng biết chỉ cần chính mình trên tay trái bản thể tiểu mầm không có tổn thương, này đó ngoại phóng ra tới dây đằng liền tính toàn đoạn hết cũng chưa quan hệ. Hơn nữa năng lượng giải trừ loại này vật thật hình thái sau, đại bộ phận còn có thể thu về trở về. Này thật đúng là phương tiện tiết kiệm A. Coi như chính mình vũ khí trí năng hóa đi. Nga ô! Bất mãn lang tiếng kêu đem nàng suy nghĩ kéo trở về, nàng vừa thấy, sữa bỏ miệng phun băng lăng Đem cuối cùng một con bò lên trên xe đỉnh tang thi đánh tiếp, đại đại cái đầu liền thò qua tới, đẩy ra này rất rất nhiều điều dây đằng chui vào tới. Ai đến biên trường hy bên người, hẹp dài trong ánh mắt lộ ra một tia bị khuất. Biên trường hy cười cười, cũng sờ sờ nó, nó lập tức liền cao hứng, hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Bất quá lập tức giống như phát hiện chính mình như vậy quá ngây thơ giống nhau, thân hình một đỉnh, xoay qua đầu đi, hùng dũng ai vệ mà lại muốn chạy ra đi đối phó lại bỏ lên tới tang thi. Lúc này cái kia ngũ giai tang thi tuy rằng đã chết, nhưng chung quanh tang thi nghe được kêu gọi thanh. Vẫn là một đợt một đợt mà dũng lại đây, đem biên trường hy dưới chân này chiếc xe vây quanh, hơn nữa kiên trì không ngừng mà hướng lên trên bò. Biên trường hy mọi nơi nhìn lên, chung quanh một vòng một vòng. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu tăng thi, nếu là đổi một người ở chỗ này, chỉ sợ căn bản có chạy đằng trời, khó trách nói tăng thi càng ngày càng nhiều, liền nàng như vậy một người liền hấp dẫn tới nhiều như vậy tăng thi, có thể thấy được thành thị này tăng thi có bao nhiêu dày đặc, mà đối diện thương thành. Dưới lầu cũng lao ra tăng thi, trên lầu pha lê tường, bên cửa sổ cũng ra tới rất nhiều tăng thi, có tăng thi trực tiếp từ rách nát địa phương na xuống. Ném tới thi trong đàn thất tha thất thểu lại bỏ dậy. Xe quanh thân đều là tang thi, lạch cạch một tiếng, một đầu tang thi nhảy đi lên, biên trường hy còn không có động, một cái dây đằng liền bắn ra đi ra ngoài, đem này chất ấu, từ đỉnh đầu chọc ra tới, mang ra tinh hoạch. Biên trường hy thở dài. Tuy rằng chính mình hai cái tiểu đồng bọn đều rất cường hãn, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Nàng đang chuẩn bị bò lên trên cao lầu đảo tẩu. một trận phi cơ trực thăng lại vào lúc này từ nơi xa bay lại đây ầm ầm ầm anh thanh âm làm biên trường hy cùng các tang thi đều sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại một trận ra đen phi cơ trực thăng xoay quanh mà đến nó phi thật sự thấp cửa khoang khẩu một người nam nhân dơ một đài camera mê ra răng rắc tạp sắt mạnh ấn mạng trượm một bên cười nói nhìn xem cô nàng này thật là sinh mạnh a chúng ta muốn hay không cứu nàng một nữ nhân thanh âm mơ hồ có thể nghe tiếng nói tương đối bén nhọn dám một mình tiến vào liền phải có chết ở chỗ này rắc ngộ quản nàng đi tìm chết hoa toàn mái trẻo nhấc lên cơn lốc đem biên trường hy màn đánh rớt một đầu đen nhánh nhu lượng tóc đẹp rối tung mở ra đã là quá vai chiều dài vụn vật mà phi dương lên có khác một phen mỹ cảm đặc biệt nàng một thân giỏi giang màu xanh lục áo da quanh thân dây đằng nhẹ dương bên cạnh còn đứng một đầu uy phong lấm lâm bạch lang dưới chân là điền cuồng chen trúc tăng thi một mảnh u ám hủ bại trung nàng cùng bạch lang là duy nhất lượng sắc quãng cu vẽ tinh xảo khuôn mặt ở hơi hơi ngẩng đầu khi lại có một loại khí phách lánh diễm cảm giác cái kia dơ ca mê ra, nam nhân ngẩn ra một chút tiếp theo cuồng ấn màn chậm, mau mau đem dây thừng ném xuống cứu nàng đi lên ngưu a tuyệt đối là cường giả hắc bằng hữu ngươi tên là gì nghe được xưng hô biến thành bằng hữu cảm giác này nam nhân không có thực đáng giận chán ghét cảm giác Biên trưởng Hy cũng liền không để ý tới hắn, nhìn tả phía trước một đống cao lầu, chuẩn bị mượn dùng dây đằng đến kia phía trên đi. Đột nhiên, nàng trong lòng vừa động, đột nhiên ngừng đầu, liền thấy phi cơ trực thăng thượng, nam nhân kia phía sau xuất hiện một cái giữ tận nữ nhân gương mặt, nàng một chân đá hướng nam nhân, đi tìm chết đi. Thiểu tâm mặt sau, biên trưởng Hy kêu đến vẫn là chậm, kêu nam nhân kinh ngạc quay đầu lại mới trở lại một nửa, người đã bị đạp xuống dưới. phía dưới chính là thi đàn thật rơi vào đi chỉ sợ trong chớp mắt liền xong đời biên trưởng hy nhịu nhữ mi một cái dây đằng rút đi đem không trung nam nhân cuốn lên trở tay một xả dây đằng tự động liền ngắn lại đem kia nam nhân đưa tới xe đỉnh ha ha ha phi cơ trực thăng thượng mấy cái chói hai tiếng cười đột nhiên im bật, kia nữ nhân cùng một cái khác nam nhân nhìn ca mê ra nam nhân bị cứu đi bộ mặt đều văn mẹo nữ hô từ đâu ra ký nữ tử nhiều chuyện gì Phần 133 kia nam nhân mặt âm trầm đè lại nữ nhân đầu vai, tính, bị thi đàn vây quanh, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng biên trường hy là cơ nào mà đứng, nghe được rõ ràng. Tiếp theo khoang điều khiển còn có một người hô, nổ súng, không nhìn hắn đã chết, chúng ta trở về như thế nào công đạo. Nữ nhân liền khiêng ra một đĩnh súng máy, chuẩn bị hướng phía dưới bắn phá. Biên trường hy bên môi gợi lên cười lạnh. Bị nàng cứu nam nhân kia lúc này mới phản ứng lại đây, cả người phát run mà mắng, Lý minh, Tống Thu Hiến. Các ngươi hai cái. Ta đối với các ngươi cùng thân huynh đệ giống nhau, các ngươi nhìn đến Tống Thu Hiến thật sự muốn nổ súng, hắn luôn uống, các ngươi giết ta ta phụ thân sẽ không buông tha các ngươi. Tống Thu Hiến cười ha ha, lâm dược phong a lâm dược phong, ngươi cho rằng mình chủ có bao nhiêu để ý ngươi. Hắn không ngừng ngươi một cái nhi tử, ngươi lại là nhất không nên thân. Mỗi ngày chỉ biết ôm cái ca mê ra nơi nơi lấy tài liệu, muốn làm cái gì mà thế báo xã, minh chủ cùng các vị nguyên lao đã sớm đối với ngươi thất vọng tốt đỉnh, không, là chán ghét tốt đỉnh, nếu không phải. Ngươi cho rằng không có minh chủ ngầm đồng ý, chúng ta dám làm loại sự tình này sao? Lâm Dược Phong cả người ngây dại, mà cái kia Lý Minh không kiên nhân nói, cùng hắn nói chuyện này để làm gì, mau nổ súng. Biên trưởng Hy Dương lên tay. Một cái thập phần mảnh khảnh dây đằng tật bắn mà đi, câu lấy kia súng máy xả lại đây, trong nháy mắt, súng máy liền đến biên trường Hy trên tay, nàng hướng phi cơ trực thăng người trên giơ lên họng súng, lan. Cơ thượng hai người đều chấn kinh rồi, phi cơ trực thăng lập tức lên cao, nhưng cũng không có rời đi, biên trưởng Hy nhìn hai người thương lượng cái gì, sau đó lấy ra lựu đạn, tìm chết. Nàng đem năng lượng thêm ở súng máy thượng, một thương đánh ra đi. lực lượng cùng tầm bắn đại đại gia tăng, lập tức liền đem phi cơ trực thăng hoa toàn mái treo đập nát một diệp. Phi cơ trực thăng bắt đầu lay động. đệ nhị thương đem cơ đuôi đánh xuyên qua, phi cơ trực thăng bắt đầu mạo khói đen, đi xuống truy, thống thu yến khủng hoảng hô to, đi mau đi mau, muốn chạy. biên trưởng hy một bước xe đỉnh, dây đằng nhóm thổi quét mà thượng, thoáng đi lên rất cao rất cao, đem phi cơ trực thăng bao quanh mà bó trụ, kéo xuống dưới. Phi cơ trực thăng hướng về thi đàn rơi xuống, mà biên trường hi một tay túm khởi lâm dự phòng, hô một tiếng sữa bò, nhảy dựng lên, đặt phi cơ trực thăng hướng bên cạnh cao lầu đã đi, mượn dùng dây đằng chi lực, ba lượng hạ nhảy lên mái nhà, sữa bò thậm chí không cần dây đằng hỗ trợ, nhảy đến trên tường, bốn con móng vuốt sát sát sát sát đi rồi đi lên, liền cùng một đạo khói trắng giống nhau. Sáu bảy tầng cao mái nhà, xem ngầm liền nhỏ bé. Nàng chơ mắt nhìn phi cơ trực thăng bị thi đàn vây quanh, tăng thi chui vào cabin bên trong đi, bên trong truyền đến điên cuồng kêu to, khoang điều khiển một người bỏ ra tới, dơ súng bắn phá, nhưng vẫn là bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên tăng thi phát gục trên mặt đất, gặm cắn chảo xả, nháy mắt không có thanh âm. cabin tổng thu yến hét lên, không biết là ai kéo ra lựu đạn, phịch một tiếng, cái gì đều kết thúc. Lâm Dược Phong lập tức sủi lơ trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn biên trường hy. biên trưởng hi hơi hơi quay đầu nhìn hắn sườn mặt ở sợi tóc dấu sấn hạ phóng thích kinh tâm lạnh nhạt cùng sát khí nhìn lâm dược phong sợ hãi bộ dáng nàng nao nao sờ soạn chính mình mặt ám chào nói chính mình tâm thái vẫn là đã xảy ra biến hóa nàng cho rằng không có cũng không có nhận thấy được nhưng nếu là lấy trước mấy tháng nàng nhất định sẽ không cứ như vậy chấm dứt ba điều mạng người nàng trở nên cuồng táo trở nên lanh khốc trở nên không kiên nhẫn cùng người giao lưu Nhìn thi đàn chen chúc, nàng không hề cảm giác, chính là phi cơ trực thăng người trên biểu hiện ra khinh thường cùng sát ý thời điểm, nàng trong lòng sát khí cũng là che giấu không được, hoàn toàn không muốn nhẫn mại. Nàng phủng chính mình mặt, nhìn phía dưới xôi trào lại nhỏ bé xa xôi thi đàn, có chút mờ mịt, lại có chút thoải mái. Nghĩ đến đã từng cùng Giang thành tập đoàn mọi người hữu hảo ở chung, tận tâm tận lực thời điểm, nàng mơ hồ minh bạch, như vậy chính mình, như vậy ôn hòa không so đo chính mình. đã không về được. Lâm Dược Phong xem nàng có chút thất thần, Tiểu tâm mà kêu, cái kia. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi phương danh. Biên trưởng Hy thấy hắn đến lúc này còn ôm một cái camera, cười lạnh một chút, nguy ở sớm tối, còn xin hỏi phương danh. Ngươi vẫn là ngấm lại như thế nào từ nơi này an toàn rời đi đi. Nàng nói đi đến sân thượng mặt khác một bên, này đống đại lâu phía dưới đều là tăng thi, đi xuống là không được, nhưng chung quanh nhà lầu san sát. từ phía trên sân thượng đi tổng có thể tới đạt tang thi thiếu địa phương nàng yên tâm liền bắt đầu cân nhắc có thể hay không đem cái kia thương thành bắt lấy tới lâm dược phong nơm nớp lo sợ mà đi theo nàng lại không dám cùng thân cận quá tiểu thư ách cô nương ngươi muốn như thế nào rời đi biên trưởng hy quét cũng không quét hắn quan ngươi chuyện gì lâm dược phong tức khắc không dám nói tiếp nữa ngơ ngác một lát liền ôm ca mê ra ngồi ở chỗ kia Thường thường nhìn một chút Biên Trường Hy, giống như sợ nàng sẽ ném xuống chính mình rời khỏi. Biên Trường Hy không để ý tới hắn, nàng đang ở phóng xuất ra dị năng cùng tinh thần lực thăm dò kia thương thành tình huống bên trong. Bất quá một cái là phạm vi quá lớn, hai nơi này không có thực vật, không có bùn đất, tất cả đều là tinh nước thép bùn. Một hệ dị năng phong thích thực chịu trở ngại, kết quả hiệu quả không phải thực hảo. Nếu nàng tinh thần lực cũng tiến dai thì tốt rồi. Chính là hiện tại một hệ đều lục dai, tinh thần còn dừng lại ở tâm dai, làm không được chuyện gì. Nàng thô sơ giản lược mà phòng trừng, thương thành trên lầu mấy tầng hẳn là không có gì đại nguy hiểm, dưới lầu đặc biệt là tầng hầm ngầm nơi đó, liền có chút âm trầm. Nàng đứng lên, trong tay ném một cái dây đằng, chuẩn bị quăng vào thương thành nào đó cửa sổ, nhưng đột nhiên, nàng động tác dừng một chút, người cũng ngồi sổm đi xuống. Lâm Dược Phong vừa thấy không đúng. Miu Eo chạy tới. Làm sao vậy? Hư Biên trưởng Hy từ sân thượng bên cạnh thăm dò. Thực hảo thị lực phát hiện thương thành hai bên trái phải rất xa đầu phố xuất hiện hai đạo nhân mã. Tuy nói là hai lộ. Nhưng bọn hắn động tắc nhưng thật ra thực tương tự. Đều là một trận thương lượng lúc sau. Từng người phái ra vài người. Nhàm phía. Thương thành phía trước thi đàn. Lâm Dược Phong hô nhỏ. Bọn họ điên rồi. Những người đó vọt tới thi đàn cách đó không xa. Liền ném chút động tính rất lớn ném bom, thi đàn tức khắc bị kinh giận, đuổi theo mấy người kia tàn ra. Bọn họ là làm này đó ngồi đem thi đàn dẫn dắt rời đi. Lâm Dược Phong nghĩ nghĩ, ta nghe nói qua loại này cách làm, ta hai cái đệ đệ thủ hạ giống như đều có người như vậy. kia mấy cái làm ngồi người tự nhiên không phải dị năng rất mạnh, như thế mạo hiểm sự là không sai biệt lắm bị coi như khí tử người tới làm. thực mau, có hai cái tiểu tử bởi vì chạy trốn quá trưởng. Bị một cái nhảy lên năng lực cực cường tang thi đổi kịp, một móng bước xé nát. Mặt khác vài người chạy trốn thoát được càng hung. Thực mau rời đi biên trưởng hy tầm mắt, chỉ có hai người, vòng quanh này đóng đại lâu phía dưới đào vong. Hơn nữa bọn họ thực thông minh, không có chỉ lo trốn. Mà là từ trên người móc ra dây thừng, dùng đinh ba câu lấy thủy quản bay nhanh mà hướng lên trên bò, vẫn luôn bỏ đến 5-6 lâu độ cao. tang thi đuổi tới bọn họ dưới chân cũng không thể nơi hà rốt cuộc không phải sở hữu tang thi đều có thể ở trên vách tường nhảy tới nhảy lui biên trưởng hy xốc hạ lông mày là bọn họ lâm dược phong hỏi ngươi nhận thức bọn họ biên trưởng hy không nói chuyện kia hai người là Trư vân hoa cùng thái giang mỹ chỉ là so với trước kia phong cảnh bọn họ hai người hiện giờ đều là chật vật bất kham Trư vân hoa chân thậm chí có một cái quẻ thái giang mỹ tựa hồ cũng có chút hủy dung. Một cái hỏa hệ một cái băng hệ, hiện giờ rơi xuống đương ngồi nông nỗi có thể thấy được hôn đến có bao nhiêu cấp thấp chua sót. Lúc này tang thi đã bị nhiễu đến rơi rất tan tác, phía dưới hai đạo nhân mãi nhanh chóng về phía thương thành chạy tới, một cái dáng vẻ lưu manh ăn mặc áo sơ mi bông nam nhân cười nói, lâm gió mạnh, ngươi tốc độ rất nhanh sao. Vừa rồi kia một nam một nữ giống như còn là hỏa hệ cùng băng hệ, ngươi cũng thật là bỏ được, làm như vậy dị năng giả làm loại này việc nặng. Cái kia dáng vẻ lưu manh nam nhân biên trưởng hy cũng nhận thức. Thật là ngày ấy biệt thự tụ hội nhìn thấy quá cao hải vận, mà cái kia lâm gió mạnh. Biên trưởng hy nhìn lâm dược phong liếc mắt một cái, như vậy tương tự tên. Hẳn là chính là hắn hai cái đệ đệ trí nhất. Quả nhiên lâm dược phong muốn kêu người, nàng một phen đệ lại hắn, cơm miệng. Phía dưới lâm gió mạnh hừ lạnh một tiếng, hai cái phế vật thôi cao huynh nhìn chúng, đưa người đã khỏe. Vậy không cần. cao hải vẫn vội vàng xua tay người đi vào trước cao huynh trước hết mời đi vậy cùng nhau đi vào hảo biên trưởng hy ánh mắt chật lóe lặng lẽ dò ra thân càng nhiều lòng bàn tay chui ra một cái xanh sẫm xanh sẫm nhan sắc phi thường thuần khiết thâm hậu dây đằng hai tay hợp lại ở bên nhau nhấp nhấp kia dây đằng liền bị biến thành toái toái từng mảnh từng mảnh nang thổi khẩu khí này đó vụn giấy giống nhau tiểu mảnh nhỏ bay là tả hướng mặt đất giáp đi Cũng bị nàng tinh thần lực khống chế được, dính ở dưới những người đó trên người. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại. Kia hai người qua đường đều có 50 tới cái. Từng người đi vào ba 40 người, dư lại ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng lâm gió mạnh người trộm mà đến phía trước phi cơ trực thăng tạc hủy địa phương tìm cái gì, giống như ở xác định tử vong nhân viên. Lâm Dược Phong cả người phát run, vừa thấy thân máy liền biết là ta chuyên cơ. gió mạnh hắn vì cái gì như vậy bình tĩnh hắn thống khổ rối rắm một hồi thấy biên trường hy nhắm mắt lại vẫn không nhúc ních ngươi như thế nào còn không đi nàng không trả lời hắn lại hỏi ngươi không phải muốn thương thành vật tư sao lại không đi đã bị bọn họ cướp sạch cơm miệng biên trường hy mắt cũng không mở to dính bám vào những người đó trên người mảnh nhỏ là một cái ngưng tụ cao độ dày năng lượng dây đằng phân tán đi ra ngoài hình thành Mặc dù rời đi rất xa biên trưởng Hy vẫn là mơ hồ có cảm ứng, liền giống như một con một con giò xét tiên phong giống nhau, có những cái đó tiểu ra hỏa đương môi giới, biên trưởng Hy liền có thể tương đối thuận lợi mà cảm giác đến thương thành bên trong động tĩnh. Hai đám người đi vào lúc sau liền bị tang thi công kích. Lâu một con hảo, chỉ là một ít giải rác tăng thi, hai người qua đường đi tới đến còn tương đối thuận lợi. Chỉ là lầu một phía dưới, lâu một sàn nhà phía dưới giống như có thứ gì. Biên trưởng Hy đang muốn tới thăm, đột nhiên Lâm Dược Phong vội la lên, ngươi xem ngươi xem. Nàng phiến đã chết người này, đang muốn răn dậy một tiếng, liền thấy nơi xa một đống trên nhà cao tầng có mấy người ảnh, bọn họ vứt ra dây thừng, hoặc là màu xanh lục dây đẳng, cuốn lấy thương thành sân thượng, cùng hoạt tác giống nhau động tác nhanh nhẹn mà trượt qua đi. Lâm Dược Phong chứng mắt, những người đó là khi nào ở kia? Ai biết? Biên trưởng Hy cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ. Hẳn là phi cơ trực thăng nổ mạnh kia sẽ động tinh chung tới, hoặc là sớm hơn, tăng thi đều bị nàng hấp dẫn lại đây thời điểm, thậm chí so với kia khi sớm hơn liền chờ ở nơi đó, liền chờ có người hấp dẫn phía dưới tăng thi, sau đó bọn họ từ phía trên đi xuống. Hơn nữa nơi này xem tới được những người đó, những người đó cũng xem tới được nơi này, bởi vì mấy cái sân thượng gian không có quá lớn cao thấp kém, đối phương có một người hướng biên trường hy so cái thủ thế. là uy hiếp cùng cảnh cáo thủ thế, ý tứ là làm nàng không cần lại qua đây. Biên trưởng Hy cười lạnh một chút, nhìn bọn họ tạp khai thang lầu gian đại môn, bên trong chen trúc tang thi lập tức cùng khai áp thủy giống nhau trào ra tới, bị bọn họ dùng tiêu âm súng lục ba lượng hạ bắn phá cái sạch sẽ. Nàng trong tay dây đằng lại chui ra tới, bao chế đúng cách, dùng tinh thần lực khống chế được đem dây đằng mảnh nhỏ dính ở bọn họ trên người, sau đó mấy người kia chạy tiến thang lầu gian. Một người dơ súng máy ở bên ngoài để phòng thông khí, bất quá xem tiêu trận thế hình như là cố ý để phòng biên trường hy.